Nếu như là trước, hắn còn sẽ cảm thấy, đề nghị này thật là không tệ. Hiện tại hắn nhưng cảm thấy ngụy mộ tình không xứng. Lúc này bên ngoài người, cũng còn không biết trước thiên bảo lâu bên trong chuyện gì xảy ra, nếu như biết, tất sẽ cùng nhiệt. Lăng Vân giống vậy ánh mắt hờ hứng, không có bất kỳ kích động. Làm ta tì nữ, cái này là không thể nào. Hắn nói thẳng, ngụy mộ tình thân thể thoáng một cái, sắc mặt trắng bệch, bị đả kích rất lớn. Hiện tại, nàng đã cầm Lăng Vân làm rơm giả cứu mạng. Lăng Vân cũng không muốn nàng, cái này làm cho nàng thật có gan, không biết làm như thế nào mờ mịt cảm. Ta có thể cho một mình ngươi đề nghị, Lăng Vân nói, rời đi kê minh đảo, thậm chí rời đi Tây Hoang, đi một cái địa phương mới, bắt đầu một đoạn tiệm cuộc sống mới. Lấy người võ đạo và thiên phú luyện đan, ở một cái không người biết người địa phương, nhất định có thể qua được không tệ. Hắn lời này không phải an ủi ngụy Mộ Tình, mặc dù ngụy Mộ Tình là tâm cơ kỹ nữ, nhưng khắp mọi mặt tiền vốn thật rất yêu tú. Nàng hiện tại sẽ như thế chán nản, là bị đến gia tộc liên lụy. Lăng Vân lời này, giống như một cột sáng, chiếu nhập nguy mộ tình trong lòng, để cho nàng mơ hồ nắm chặt được tương lai phương hướng. Nhìn nàng một mắt, Lăng Vân cũng không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Trở lại thẩm phủ, Lăng Vân không chút do dự, bắt đầu bế quan. Hắn chọn một căn mật thất, ngồi xếp bằng trong đó, đem mới vừa luyện chế được tiểu niết bàn đan, uống vào. Dược lực dâng trào, Tạo thành hừng ngược lửa cháy mạnh bao phủ hắn thân thể, cháy hắn thức hải. Phần phật, ở nơi này niết bàn lửa cháy hạ, hắn thức hải bắt đầu xuất hiện kịch biến. Tràng này kịch biến, kéo dài một khắc thời gian. Một khắc thời gian sau đó, lăng vân thức hải không gian, đã hoàn toàn thay đổi. Trước, lăng vân thức hải không gian, thì đã đạt tới 100.000 tấc vuông, sánh vai đại võ tông. Hôm nay hắn thức hải không gian, bất ngờ khuết trương đến triệu tấc vuông. Không hổ là sừng con rùa mớ rùa. Không hổ là tiểu niết bàn đan, chân chính để cho lăng vân, lại lần nữa có thần tích vậy niết bàn. Thức hải không gian đạt tới triệu tắc vuông, giống như hồ. Đại võ tông, linh như sông lớn. Võ tôn, linh như hồ. Lăng vân thức hải không gian, không ngờ đạt tới võ tôn tiêu chuẩn. Dưới so sánh, hắn linh lực tăng lên cũng không lớn, chỉ tăng trưởng 300.000 đạo linh lực. Linh lực tu vi từ võ vương một cấp, tấn thăng đến võ vương cấp 2. Không sai, bởi vì thức hải không gian khuếch trương. Hắn tu vi tăng lên càng phát ra gian khổ. Võ vương cảnh, muốn tăng lên một cấp, đều cần 300.000 đạo linh lực. Có thể cũng không đại biểu, hắn sức chiến đấu, cũng chỉ tăng lên như thế một chút. Thức hải không gian sánh vai võ tôn. Ý nghĩa, ở một trình độ nào đó, hắn kháng áp năng lực, đã không kém tại võ tôn. Tiểu niết bàn đan đã bị hoàn toàn luyện hóa. Lăng vân vẫn không vội vã xuất quan, tiến một bước vững chắc mình thức hải. Bất quá, hắn cũng không có vững chắc bao lâu. Lăng vân ca, ca Hạ tiền bối ở bên ngoài tìm ngươi Tựa hồ có việc gấp thẩm mộc vũ thanh âm vang lên Hạ thắng Lăng vân mở mắt ra Thoáng qua vẻ nghi ngờ Nhưng không có chỉ hoán Hắn biết Hạ thắng sẽ không bẩn thỉu Mau dẫn hắn đi vào Lăng vân nói Cũng không lâu lắm Hạ thắng sẽ đến Lăng vân trước người Thận trọng nói Công tử Mau trở lại chuyến hạ ra Chúng ta phát hiện một người Hắn nói hắn là bạch lộc tông Nhị trưởng lão đỗ vô nham Nghe nói như vậy Lăng vân bỗng dưng cả kinh Nhị trưởng lão Đỗ Vô Nham, rõ ràng đã đi theo Trương huyền trốn vào Hắc Long lĩnh làm sao sẽ xuất hiện ở Hạ Gia. Đỗ trưởng lão tại sao sẽ ở Hạ Gia? Lăng Vân lúc này hỏi, là một cái người thần bí, đem đỗ trưởng lão đưa đến Hạ Gia. Hạ Thắng trả lời, người nào, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, chúng ta cũng không biết người nọ là ai, chỉ là loáng thoáng thấy, người nọ tựa hồ có một cái quan tài, vô cùng là cổ quái. Hạ Thắng nói, Lăng Vân nhất thời rõ ràng, vậy cóng quan tài người. Hơn phân nửa là địa tàng. Là địa tàng, đem đỗ vô nham đưa tới. Đi, Lăng Vân làm việc từ trước đến giờ quả quyết. Thẩm ra nơi này, đã kém không nhiều bị hắc dạ lâu rời hết. Hắn lưu lại vậy ý nghĩa không lớn. Lúc này, Lăng Vân liền cùng hạ thắng lên đường, đi đông giang thành. Đến hạ ra, Lăng Vân liền ánh mắt lạnh lẽo. Hắn thấy được đỗ vô nham. Chỉ là, thời khắc này đỗ vô nham, cả người là tổn thương, sắp gặp tử vong. Khá tốt thần bí nhân kia. Đem đỗ trưởng lão đưa tới kịp thời, để cho ta được dùng bạch cốt đan, treo ở hắn tánh mạng, nếu không chế nữa nửa nửa khắp đồng hồ, sợ rằng đỗ trưởng lão liền treo. Hạ thắng nói, rắc rắc, lăng vân sàn nhà dưới chân, cũng bể ra, đối với hắn mà nói, toàn bộ bạch lộc tông, trừ sư tỷ tô vãn ngư bên ngoài, cảm tình sâu nhất, chính là đỗ vô nham. Đỗ vô nham mới tính là hắn chân chính trưởng bối, nhưng mà, hiện tại đỗ vô nham, lại bị người tổn thương thành như vậy, cũng suýt nữa tử vong. Cho đến nửa ngày sau đó, Đỗ Vô Nham mới chậm chạp tỉnh lại. Tông chủ, thấy Lăng Vân, Đỗ Vô Nham rất kích động, Lăng Vân giống vậy kích động, bất quá Đỗ Vô Nham biết mình thương thế rất nặng, không thích hợp tỉnh lại quá lâu, chịu đựng yếu ớc, vội vàng nói cho Lăng Vân kết quả là chuyện gì xảy ra. Mấy phút đồng hồ sau đó, Lăng Vân trong mắt thấm ra khủng bố dùng mình. Tổn thương Đỗ Vô Nham, là Lăng gia, Lang gia, từ đầu đến cuối không buông tha, tìm Bạch Lộc Tông. Đúng như Lăng Vân sở liệu, Bạch Lộc Tông ở Trương Huyền dưới sự hướng dẫn, núp ở Hắc Long lĩnh bên trong. Trước đây không lâu, Trương Huyền mang Bạch Lộc Tông mọi người, phát hiện một nơi di tích cổ xưa, hoài nghi là Võ Tôn Lưu. Kết quả là ở Bạch Lộc Tông thăm dò di tích lúc đó, lang ra người xuất hiện. Phần lớn Bạch Lộc Tông đệ tử đã trốn vào trong di tích, một số ít lấy nhị trưởng lão cầm đầu Bạch Lộc Tông thành viên, thì gặp phải lang ra diệt giết Cuối cùng, chỉ có nhị trưởng lão chạy trốn, lang ra, lang vân thống hận vạn phần. Cái này nhất thế, hắn lần đầu tiên phát hiện, hắn quá nhân từ. Trước bởi vì lăng ra, cùng hắn có huyết mạch quan hệ, đồng thời hắn cảm thấy, lăng ra đã uy hiếp không được hắn, cho nên hắn chậm chạp không hạ định quyết tâm, muốn tiêu diệt lăng ra. Kết quả, liền bởi vì hắn chỉ một ý nghĩ sai, đưa đến Bạch Lộc Tông mấy trăm đệ tử tử vong, hôm nay liền đỗ vô nham, cũng suýt nữa bỏ mạng. Đây là chính các người muốn tìm chết, cách đó không xa hạ thắng, tâm thần đột nhiên phát rét Từ lăng vân trên mình... Hắn cảm ứng được một cổ ngút trời sát ý Côn thành, lăng phủ Hai người canh phòng Xít sao canh giữ ở cửa Bỗng nhiên bọn họ thấy Một cái hắc y thiếu niên Đi tới bên này Người tới người nào Đứng lại Bên trái canh phòng quát lên Đáp lại hắn Là một đạo kinh thiên động địa sát khí Phốc Nói chuyện hộ vệ đầu lâu Phút chốc ném bay ra ngoài Thấy vậy Bên cạnh hộ vệ kia trợ kịp phản ứng con người có giúp lại Hoảng sợ thất thanh Người là lăng vân Lăng vân bức họa Lăng ra trên dưới hiện tại cũng không có so quen thuộc. Trước hắn chỉ là không lấy lại tinh thần, cũng không nghĩ tới Lăng Vân sẽ xuất hiện ở đây. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang liền cắt tới, tên hộ vệ này đầu lâu vậy hết rơi xuống mặt đất. Mà Lăng Vân, bước chân không ngừng, bước vào Lăng ra. Một chàng lớn tắm máu, lúc này mở ra, nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân kiếm, khoác lên một người người sống sót trên mình, Lăng Kiên và Lăng Hùng đâu. Hắn phát hiện, Lăng ra hạch tâm nồng cốt cửa. Đều không ở bên trong phủ Hắn, bọn họ đi hác Long lĩnh Lăng vân người chết không được tử tế Phịch, lăng vân một quyền đánh ra Đem tên này người sống sót đầu lâu Đánh thành xương máu Sau đó hắn cũng chưa có dừng lại Xoay người rời đi lăng phủ Cùng hắn đi ra lăng phủ lúc đó hừng hực lửa lớn từ cửa cháy Chốc lát liền cuốn sạch toàn bộ lăng phủ Trăm năm thế ra, côn thành lăng phủ Chỉ như vậy bị hủy bởi lửa lớn bên trong Toàn bộ côn thành làm sợ hãi Thét trói tai, cái này Chỉ là bắt đầu, lửa lớn ra, trên đường phố, Lăng Vân bước chân ung dung. chương 260, tự đoạn cánh tay trái, Lăng Vân, Lăng bên ngoài phủ trên đường phố, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lăng Vân trước người. thẩm Đại Nhân, Long Nha Lầu tin tức, quả nhiên linh thông. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh, đối diện người, chính là thẩm Lãng. thẩm Lãng đầu tiên là phức tạp nhìn mắt Lăng Phủ phương hướng, sau đó đối với Lăng Vân trầm giọng nói, Lăng Vân, người như là phải đi hát Long Lĩnh. Không sai, Lăng Vân nhàn nhạt nói, Thẩm Lãng vô cùng nghiêm túc, Lăng Vân người nhất định phải thận trọng, theo ta Long Nha lầu dọ thám biết, đại tính hoàng thất cùng với nhiều cự đầu, có cao thủ điều động dấu vết, hắc Long lĩnh rất có thể là cảm bẫy. Lăng Vân không có bất kỳ dao động, Bạch Lộc Tông những đệ tử khác biết bao vô tội, Trương huyền lại là bị ta nơi mời, mới trở lại Bạch Lộc Tông, ta há có thể ngồi nhìn bọn họ bỏ mặc Lưu được núi xanh ở đây, lo gì không củi đốt. Thẩm Lãng vội la lên, người đều chết hết. Cho dù Thanh Sơn vẫn còn ở, còn có ý nghĩa gì? Lăng Vân rất là kiên định, thẩm đại nhân không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. hắc Long lĩnh chỗ sâu, một cái sâu thẳng thung lũng cổng vào trước, mấy trăm võ giả hội tụ nơi này. Di tích viễn cổ xuất thế tin tức, không chỉ có lăng ra biết, rất nhiều những võ giả khác, vậy nhận được tin tức chạy tới. Chỉ bất quá, không có võ giả dám tự tiện tiến vào thung lũng. Bởi vì cái này thung lũng, đã bị lăng ra cao thủ chiếm đoạt. thung lũng cách đó không xa Một chi tiểu đội võ giả đi tới, Lăng Vân, ở nơi này cây tiểu đội võ giả bên trong. Cái này tiểu đội võ giả, là hắn ở trên đường gặp phải, dứt khoát liền theo cùng đi, tránh chính hắn tìm đường. Quá nhiều cường giả, trong đội ngũ, một cô thiếu nữ hưng phấn nói, thiếu nữ này tên Liêu Hiểu Điệp, là đội ngũ hạch tâm, đến từ Việt quốc đại môn Việt Liêu ra. Tiểu thư cẩn thận, nơi này cường giả như mây, cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ, còn có các người những người khác cũng giống vậy. Một người ông già tóc trắng nói, đây là liêu gia tam trưởng lão liêu văn hoa, nhất là có vài người, khi có tự mình hiểu lấy, chờ lát tốt nhất đi theo phía sau chúng ta, đừng làm phiền toái Liêu hiểu điệp bên cạnh, một cái cao ngạo thanh niên nói. Nói lời này lúc đó, hắn ánh mắt quét qua Lăng Vân. Trên đường, Liêu hiểu điệp đối với Lăng Vân cảm thấy rất hứng thú, cho tới giá cao ngạo thanh niên Âu Dương Duệ, xem Lăng Vân vô cùng không vừa mắt. Chỉ là Lăng Vân lười để ý hắn, nếu đã đi tới nơi này, Hắn cũng không cần sẽ cùng chi tiểu đội này lãng phí thời gian. Lúc này hắn trực tiếp đi ra đội ngũ, hướng thung lũng bên trong đi tới. Một màn này, để cho trong đội ngũ những người khác cả kinh thất sắc. Lăng công tử, người làm gì? liền liêu hiểu điệp cũng kinh sợ. Nàng chỉ biết là Lăng Vân họ Lăng, ngược lại không biết Lăng Vân tên đầy đủ. Lăng Vân không đáp lại, vẫn tự mình đi. Âu Dương Duệ trong mắt thoáng qua lau một cái âm sắc. Nhân cơ hội nói, thằng nhóc, chính người muốn tìm chết, không muốn liên lụy chúng ta. Cái này bốn phía đều là cao thủ, người ở nơi này liền nhỏ cá tạp cũng không tính, hiểu không? Lăng Vân giống như không nghe thấy, trưởng lão, mau ngăn cản hắn, Liêu Hiểu Điệp vội la lên, không còn kịp rồi, hắn đã bị cường giả để mắt tới. Liêu Văn Hoa lắc đầu thở dài, sau đó liền châm chọc nói cái này cũng không trách được người khác, chỉ có thể trách hắn tự tìm chết. Đối với Lăng Vân, hắn cũng là rất không vui, hắn mới vừa để cho mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ. thằng nhóc này liền tự chủ trương, chết không hết tội. Ngoài ra hắn vậy không phải nói láo, lăng vân giờ phút này, đã bị thung lúng cửa vào cường giả để mắt tới. Trong đó một người cường giả, chính là lăng gia khách khanh, võ tông cường giả. Thằng nhóc, lá gan ngược lại thật mập, cho ta tự đoạn một cánh tay, sau đó lập tức cút. Cường giả này hư lạnh, thấy vậy, lưu ra trong đội ngũ có người cả kinh nói, không tốt, đó là võ tông phùng ngạc, họ lăng tiểu tử thảm. Mà lăng vân lá gan tựa hồ ở bọn họ tưởng tượng bên trên. Đối với võ tông Phùng Ngạc nói như vậy, Lăng Vân cũng bịt tai không nghe, hả? Thứ không biết chết sống, Phùng Ngạc ánh mắt đột nhiên run lên, vù vù, hắn ngang nhiên ra tay, bàng bạc linh khí, từ hắn trong tay áo bảo sông ra, hóa là một đầu to lớn hác cá sấu. Đây chính là Phùng Ngạc tuyệt học, người người cũng lấy là, cái này hác cá sấu sắp bộc phát ra mạnh mẽ uy thế, nuốt cắn Lăng Vân. Kết quả, không chờ cái này hắc cá sấu đến gần Lăng Vân Phịch đích một tiếng, lăng vân đơn giản, một quyền đánh ra. hắc cá sấu tại chỗ nổ lên, hóa là vô số mảnh vỡ bay tán. Bốn phía bỗng nhiên một vắng vẻ, Phùng Ngạc tự mình lại là mặt lộ kinh hãi. Đây chính là tuyệt học của hắn, cho dù đối mặt đại võ tông, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Nhưng hôm nay, gặp phải cái này hác y thiếu niên, hắn hác cá sấu, lại ngay tức thì nổ tung. Giữa lúc Phùng Ngạc và những người khác kinh nghi bất định lúc đó, một cái uy tín lâu năm võ tông bỗng nhiên đi ra. Là sư tông sư, rất nhiều người nhận ra cái này uy tín lâu năm võ tông. Đây là so phùng ngạc, danh tiếng còn lớn hơn cường giả. Sư tông sư đây là phải làm gì, chẳng lẽ muốn cùng phùng ngạc võ tông liên thủ, cùng nhau đối phó vậy tà môn tiểu tử. Mọi người âm thầm ước đoán. Sau đó, mọi người liền thấy, sư tông sư đi tới lăng vân trước người, đối với lăng vân cung kính chắp tay, tại hạ sư toàn, gặp qua lăng vân các hạ. Trong phút chốc, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc ấm ấm chấn động một cái. Phùng ngạc lại là tâm thần cơ hồ nổ tung Có loại ra đầu tê dại cảm giác Việt quốc lưu ra trong đội ngũ Mọi người đờ đẫn Đây là chuyện gì xảy ra Vì sao sư tông sư sẽ đối với họ lăng thằng nhóc này Cung kính như thế Còn gọi đối phương là các hạ Lăng vân, liêu văn Hoa giống vậy đầu tiên là ngạc nhiên Ngay sau đó Hắn liền kịp phản ứng Cả người run dẩy nói Lăng vân, hắn lại là Lăng vân Lăng vân là ai Liêu hiểu điệp đầu óc mơ hồ Bọn họ đến từ Việt quốc Đối với đại tính vương triều truyệt, tự nhiên không phải như vậy rõ ràng. Dĩ nhiên, chú ý này vẫn là bọn họ tầng thứ quá thấp. Lăng Vân tồn tại, đối với toàn bộ Tây Hoang Võ Tông trở lên cường giả mà nói, tuyệt đối có thể nói là không người không biết. Liêu Văn Hoa không rảnh trả lời bọn họ, vội vàng nhỏ chạy tới, xa xa đối với Lăng Vân chắp tay, Liêu Văn Hoa, bái kiến Lăng Vân các hạ, trước đây Liêu nào đó có mắt không tròng, đối với các hạ có nhiều lạnh nhạt, mong rằng các hạ thứ tội. Âu dương rưỡi các người đầu óc một phiến chỗ trống, đối với những người này cung kính, Lăng Vân chỉ là khẽ vuốt càm. Hắn ánh mắt, rất nhanh rơi vào phùng ngạc trên mình. Cũng không cần hắn mở miệng, phùng ngạc liền hai cổ run rẩy phanh quỳ xuống, Lăng Vân các hạ, ta sai rồi, ta sai. Lăng Vân nhìn hắn, lãnh đạm nói, làm sao, không cần ta tự đoạn cánh tay. Không, là ta lỡ lời, ta nào có can đảm kia, để cho các hạ ngài tự đoạn cánh tay, ta nói đúng chính ta. Phùng Ngạc sắc mặt phát trắng, cực kỳ sợ hãi. Tiếp theo hắn liền mặt lộ ngoan sắc, đâm một tiếng đem cánh tay trái của mình, cho cường thế chặt đứt. Một màn này, đối với bốn phía những người khác, lại là tạo thành khủng bố đánh vào. Đây chính là uy tín lâu năm võ tông Phùng Ngạc à. Hiện tại lại bị Lăng Vân hù được, tự đoạn cánh tay. Cái này Lăng Vân hung huy, kết quả có nhiều đáng sợ. Âu Dương Duệ hù được tại chỗ sụi lơ trên đất, lúc trước dọc theo đường đi, hắn cũng không thiếu đối với Lăng Vân châm chọc. Nhưng Lăng Vân thế nào sẽ hắn cái loại này con kiến hôi, để ở trong lòng, xem đều không xem hắn. Cốt, Lăng Vân nhàn nhạt nói, phùng ngạc không những không có không vui, ngược lại như được đại xá, liền lăn một vòng rời đi. Lăng Vân thì bước chân không ngừng, hướng bên trong cốc đi tới. Cái này một tí, lại không người dám ngăn trở hắn, cũng ở sau lưng, kính sợ nhìn hắn hình bóng. Liêu Hiểu Điệp trầm mặc xuống, đến khi Liêu Văn Hoa về hàng, chỉ nghe bên cạnh có người hỏi, trưởng lão, cái này Lăng Vân. Kết quả là nhân vật nào Vì sao Liêu Văn Hòa thần sắc phức tạp Hắn không giấu giếm Đem Lăng Vân một loạt sự tích Nói cho Liêu ra mọi người Sau khi nghe xong Liêu ra mọi người đều trợn mắt hốc mồm Giết Lăng Hải, chém Lăng Nguyên Tắm máu mấy chục sát thủ Trước đây không lâu Lại là diệt kê Minh Đảo trăm năm thế gia thẩm gia Giờ phút này Bọn họ rốt cuộc để ý rõ ràng Vì sao một đám uy tín lâu năm võ tông Cũng như vậy sợ hãi Lăng Vân chương 261 Đồng loạt hạ xuống, thung lũng cuối Là một phiến không lành lặn kết giới Lăng Kiên và Lăng Hùng cùng lăng ra cao tầng Đang mang lăng ra nhiều người hạch tâm nồng cốt Chú đóng ở kết giới trước Kết giới bên trong Trương Huyền dẫn bạch lộc tông chúng đệ tử Đang liều chết chống cự Hai bên thực lực khác xa cực lớn Cũng may, Trương Huyền các người sớm một bước tiến vào kết giới Mượn kết giới cổng vào nhỏ mọi địa lợi ưu thế Còn có thể miễn cưỡng cùng lăng ra đối kháng Trương Huyền, đến bước này Người còn ở đây dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có ý nghĩa sao? Lăng hùng cười lạnh nói, trương huyền sắc mặt hờ hứng, các ngươi Lang ra như vậy vô sỉ, tất sẽ gặp bị báo ứng. Ha ha ha, chẳng lẽ người còn chưa có chết tâm, trông cậy vào có người tới cứu các ngươi Lăng hùng tựa như nghe cười nhạo, người duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chỉ lăng vân vậy nhiệt trùng, chỉ tiếc, đừng nói hắn có gan hay không tới, coi như hắn thật tới, ngày hôm nay cũng là đường chết một cái. Nghe vậy, trương huyền gương mặt một hồi co quắp. trong ánh mắt ẩn hàm thống khổ. Không cần nói nhảm, ta Bạch Lộc Tông cho dù tất cả mọi người đều chết, vậy tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Trương Huyền từ đầu đến cuối không động đong đưa, lòng hắn bên trong cũng là cầu nguyện Lăng Vân không nên tới. Hồ đồ ngu xuẩn, Lăng Kiên rốt cuộc mở miệng, nguyên vốn còn dự định cho các người Bạch Lộc Tông một con đường sống, nếu ngươi như vậy không tán thưởng, vậy chờ các người tàn vỡ sau đó, liền đừng trách ta lăng ra đuổi tận giết tuyệt. Lăng Kiên, thanh âm lạnh lùng như gió lạnh thổi phất, Bỗng nhiên ở nơi này thung lũng bên trong vang vọng mở. Bá, bên trong kết giới bên ngoài, tất cả người đồng loạt quay đầu. Nhất thời, bọn họ liền thấy Lăng Vân, là người cái này nhiệt chủng. Lăng Kiên gương mặt co quắp, nhưng rõ ràng cũng không thế nào kinh ngạc. Xem ra, người đoán được ta sẽ đến. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Không sai, Lăng Kiên còn chưa mở miệng. Lăng Hùng liền vui vẻ cười to, nhiệt chủng. Người diệt tuyệt thẩm ra, chấn động tây hoang. Chúng ta sớm biết người không có chết. Há lại sẽ không có phòng bị Tông chủ, bên trong kết giới Trương huyền các người mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ Tiếp theo lại mặt liền biến sắc Tông chủ mau rời đi, không cần để ý chúng ta Trương huyền nói Ở hắn xem ra, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa Cũng không khả năng sức một mình Ngăn cản Lăng ra nhiều cao thủ như vậy Bọn họ hơn 3 tháng trước Liền chạy nhập hắc Long lĩnh Đến nay còn không biết Lăng Vân sáng tạo một loạt kỳ tích Lăng Vân không trả lời hắn cửa Mà là đối với Lăng Hùng nói, nhị trưởng lão có thể trốn về hạ gia, cũng là các ngươi cố ý làm. Không phải chúng ta cố ý thả hắn chạy trốn, chỉ bằng hắn về điểm kia không quan trọng thực lực, có thể có thể còn sống đến rời đi sao. Lăng Hùng cười nhạt, như thế nói, các ngươi là cố ý dẫn ta tới, Lăng ra cả nhà trên dưới, cũng chỉ bất quá mồi câu, để cho ta buông lòng cảnh giác. Lăng Vân không khỏi than thở, Lăng Kiên và Lăng Hùng những người này, thật đúng là lòng giả ác độc. Côn thành Lăng Phủ. Tuy không tinh nhuệ võ giả, nhưng cũng có số trăm người, cứ như vậy bị những thứ này lang ra cao tầng buông tha. Lang hùng gương mặt một hồi co quóc, nếu không giết ngươi, ta lang ra vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, hy sinh bọn họ đổi lấy ngươi vào hú, đây là bọn họ sứ mạng. Hắn hung ác nói, vù vù, lang vân không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, liền trực tiếp ra tay. Lang ra những người này, đã không còn nhân tính, một đạo quyền kính, đánh về phía lang hùng, lang hùng chỉ là phổ thông võ tông. Căn bản không ngăn được quyền này sức lực Như đánh chúng Lăng Hùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Ấm, uhm, nhưng ngay vào lúc này Một đạo huyết quang phá không tới Hóa thành cuồn cuộn huyết hà Cùng Lăng Vân quyền kính va chạm Trong phút chốc, Lăng Vân quyền kính Liền bị huyết hà này ngăn trở Ha ha ha, Lăng Vân, người rốt cuộc đã tới Một người huyết bảo ông già mang khí thế ngút trời Sau đó hạ xuống Cái này ông già vừa xuất hiện Rất nhiều võ giả liền đem hắn nhận ra Đây là huyết sát tông tông chủ Lạc Thiên Hà. Không đúng, tin đồn Lạc Thiên Hà là võ tông, có thể hiện tại hắn tản ra hơi thở, tại sao là đại võ tông? Đám người hoảng sợ, giờ phút này Lạc Thiên Hà tản ra hơi thở, coi là thật chính là đại võ tông. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không khả năng đánh tan Lăng Vân một kích kia. Nhưng Lạc Thiên Hà rõ ràng là võ tông, tại sao sẽ đột nhiên trở thành đại võ tông? Âm thi huyết thân, Lăng Vân trong mắt ánh sáng trước mắt, ngay tức thì xuyên thủng Lạc Thiên hà tấn thăng chân tướng Cái này âm thi huyết thân bí pháp, cứ nghe sớm bị Lăng ra hủy diệt, bây giờ nhìn lại, sự việc cũng không phải như vậy. Lăng Vân, người ánh mắt ngược lại không tục, nhưng người nếu biết, ta đã tù thành âm thi huyết thân, còn không bó tay chịu trói Lạc Thiên Hà lãnh khóc nói, Lăng Vân không để ý tới hắn lời như vậy, lãnh đạm nói, người huyết sát tông, cùng Lăng ra từ xưa là tử địch, không nghĩ tới người vị này huyết sát tông tông chủ, lại sẽ cùng Lăng ra liên thủ. Như ta đoán không sai. Ngươi mặc dù có thể tu thành âm thi huyết thân, là bởi vì là Lan Gia, cầm bí pháp cho ngươi chứ. Phải thì như thế nào? Tiếp lời là lăng Hùng, chỉ cần có thể giết chết ngươi, đừng nói âm thi huyết thân bí pháp, coi như lại giá thật lớn đều đáng giá được. Nghe vậy, những người khác cũng thư thái. Thảo nào, Lạc Thiên Hà và Lan Gia là tử địch, lại có thể liên thủ. Nhất định là Lan Gia cho Lạc Thiên Hà âm thi huyết thân bí pháp, để cho Lạc Thiên Hà thành tựu đại võ tông, lấy này đổi lấy Lạc Thiên Hà ra tay Lăng Vân Người giết ta huyết sát tông hơn vị đệ tử, có dương hồng, phương tinh dạ, còn có ta đệ lạc vô cực, không đem ngươi bằm thây vạn đoạn, làm sao có thể rõ ràng ta mối hận trong lòng. Lạc thiên hà cắn giang nghiến lợi, ta cùng lăng ra là kẻ địch, nhưng ta càng hận hơn chính là, có thể giết ngươi, cho dù cùng lăng ra ngắn ngủi liên thủ lại ngại gì. Bằng ngươi còn không phải là đối thủ của ta, lăng vân nhưng là khinh thường, lạc thiên hà sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không có thả ra cùng ngôn. Lăng vân ở kê minh đảo triển lộ thực lực đã chứng minh hắn không kém gì Đại Võ Tông. Lạc Thiên Hà mặc dù có tự tin, cũng không cho rằng, bằng vào hắn sức một mình, thật là có thể trấn giết Lăng Vân. Hắn không được, vậy hơn nữa chúng ta đây, lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện, Đại Tĩnh Vương Triều, Hiền An Vương, Trấn Hải Vương. Thung lúng bên ngoài, đám người sôi trào chấn động, mọi người mơ hồ dự cảm đến, bọn họ đem chính mắt thấy một chàng đại chiến khoáng thế. Hiền An Vương và Trấn Hải Vương mặc dù không phải là Đại Võ Tông, nhưng cũng là nửa bước đại võ tông, thực lực cường hãn. Huống chi bọn họ có mạnh mẽ lá bài tẩy, chân chính bộc phát ra, không gặp được liền kém hơn đại võ tông. Vẫn không đủ, Lăng Vân nói, Lăng Vân, người quả nhiên rất cuồng chỉ là người ngày hôm nay như thế nào đi nữa của ngông, cũng nhất định phải chết nơi này. Không khí bỗng nhiên sôi trào, đám người cảm ứng được, cái này thung lũng nhiệt độ, ngay tức thì leo lên không biết nhiều ít lần. Sau đó, một đạo kinh thế ánh lửa, từ đàng xa như cầu vòng cướp tới. chỉ chốc lát sau, hỏa quang kia liền đáp xuống trong thung lũng, hiển lộ ra một người tươi đẹp mỹ phụ tới. Đại Võ Tông, lại là Đại Võ Tông, đám người nghẹt thở, đây là một chàng sát cục, cố ý nhằm vào Lăng Vân sát cục. Ngày hôm nay, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù chết, vậy đủ để vinh quang, vì giết một mình hắn, kinh động nhiều đại nhân vật như vậy. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đồng thời, mọi người vậy nhận ra cái này tươi đẹp mỹ phụ. Chu Tước Môn Thái thượng trưởng lão Liễu Như Ti, cũng không phải là nói, Liễu Như Ti sớm ở trăm năm trước liền bỏ mình. Vị này cổ xưa đại năng, lại không có chết, mà là cất giấu hiện tại cực tuyệt đối phó Lăng Vân mà hiện thân. Liễu Như Ti vừa ra, uy thế ngay tức thì lấn át trước mặt tất cả cường giả. Cho dù là đại võ tông lạc thiên hà, vậy xa xa không đạt tới nàng. Cấp năm đại võ tông, cuối cùng cũng tới cái dáng dấp giống như cao thủ. Lăng Vân nói, chương 262, Kinh Thiên Oai, Lăng Vân... Chuyện cho tới bây giờ, người còn không bó tay chịu chói, chẳng lẽ vẫn tâm tồn may mắn. Lạc Thiên Hà cười lạnh nói, bó tay chịu trói Lăng Vân trên mặt thoáng qua lau một cái giọng miếm mai, sau đó liền cất tiếng cười to, một đám quỷ vực phóng lượng hạng người, cũng xứng để cho ta Lăng Vân bó tay chịu chói. Lời này vừa ra, các cao thủ đều là làm tức giật. ầm như có núi lửa bùng nổ, khí thế kinh khủng từ bọn họ trên mình cuồng trào ra. Thung lũng bên ngoài, nhiều người võ giả kinh hãi không thôi, Cảm giác bên trong cốc tựa như ở trời Long đất lỡ, không hẹn mà cùng lui về phía sau. Càn rỡ, Hiền An Vương chợt quát, lăng vân, người giết con ta trần thực, thù này không đội trời chung, ngày hôm nay sẽ để cho ta tới trước chém ngươi. Vị này đại tính Hiền An Vương, ra tay chính là bất phàm. Hắn tự thân, chỉ là nửa bước đại võ tông, nhưng trên cánh tay hắn, lại có một bộ quỷ dị thanh lân găng tay. Đây là thanh giao lân phiến chế tạo găng tay, là chân chính ngũ phẩm bảo vật. có người sợ hãi nói Giao Long thủ bộ coi là thật cường hãn, làm Hiền An Vương linh lực rót vào trong đó, ở hắn biên độ tăng trưởng hạ, ngay tức thì mạnh mẽ gấp mấy lần, đạt tới đại võ tông tầng thứ. Sau đó, hắn hướng về phía Lăng Vân, xa xa một quyền đánh ra. Ngao, quyền kính đánh ra, hóa thành một đầu màu xanh Giao Long, lấy tia chấp thế, bá đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân sừng sướng không nhúc nhích, tiện tay hôi quyền, liền đem Hiền An Vương quyền kính hóa giải. Một màn này, đối với các người đánh vào vô cùng lớn. Hiền An Vương một kích kia, uy thế hạng mạnh mãnh liệt. Kết quả, Lăng Vân chỉ như vậy mây thưa gió nhẹ hóa giải. Người này quả nhiên tà môn, mọi người cùng nhau ra tay. Trấn Nam Vương nói, trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một cái quỷ dị ốc số, thổi lên. Cái này ốc số là thứ nhất đời Trấn Nam Vương từ trong biển sâu nơi được, có ngũ phẩm chi quỷ lực. Nhất thời, một hồi ốc âm truyền ra, kỳ âm sóng cho người cảm giác, liền tựa như hàng loạt nước biển, sông về Lăng Vân. Có chấn Nam Vương tương trợ, Hiền An Vương vậy không chậm trễ, đồng thời ra quyền. Bên kia, Lăng Kiên và Lạc Thiên Hà liếc mắt nhìn nhau, vậy bộc phát ra ý định giết người. Bách xuyên chi đao, Lăng Kiên thi triển, là Lăng gia tuyệt học, Lạc Thiên Hà thì hai tay biến thành móng nhọn, đây là âm thi tay, vô cùng là tà ác tàn nhẫn. Bốn lớn đại võ tông cấp cao thủ, ở mọi người trợn mắt hốc mồm dưới, liên thủ đối với Lăng Vân phát động công kích. Thung lũng người ngoài cửa đều là hoảng sợ thất sắc. Không nhận là Lăng Vân có thể ngăn cản cái này cùng tuyệt cảnh. Lăng Vân nhưng mặt không đổi sắc, vù vù, không khí chấn động, cực sát quyền, ngay lập tức tới giữa, hắn đánh liền ra hai quyền. Cái này hai quyền, đánh phía Trấn Nam Vương và Hiền An Vương. Trấn Nam Vương ốc số trị âm, trực tiếp bị âm bạo thanh nổ tán. Sau đó Lăng Vân quyền uy, dư thế không giảm đánh phía hắn, đem hắn oanh chợt lui, há mồm hộp máu. Trấn Nam Vương sắc mặt vô cùng làm khó xem. Hắn chuyên tâm chuẩn bị lá bài tẩy công kích, lại có thể liền bị Lăng Vân như vậy nhiền ép phá giải. Ở hắn bên cạnh, Hiền An Vương lại là thê thảm. Trấn Nam Vương là công kích tầm xa, vẫn còn kịp rút đi. Hiền An Vương là cùng Lăng Vân quyền đối quyền, tại chỗ bị đánh nửa người nổ nát vụt, như phá thú bông rất bay ra ngoài, vô cùng thê thảm. Lăng Vân lại không đi xem cái này hai người, đánh tan cái này hai người sau đó, hắn một cái tay khác trở tay chính là một kiếm. Bắc Minh Hữu Ngư, kiếm khí. Giống như cuồn cuộn nước biển, Lăng Kiên Bách xuyên chi đao, ngay tức thì tan vỡ. Lạc Thiên Hà âm thi chi móng, giống vậy không cách nào ngăn cản. Xé rồi, Lăng Kiên tay phải bị tại chỗ chặt đứt, Lạc Thiên Hà thực lực mạnh hơn, đổ bay trên 100 mét, miến cứng hóa giải Lăng Vân kiếm khí, chỉ là bị chút bị thương ngoài ra. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân đánh tàn bốn đại cường giả liên thủ công kích, lực cũng đã qua, lực mới không sinh lúc đó, liễu như ti ra tay. Vị này Chu Tước Môn Thái thượng trưởng lão Cấp 5 Đại Võ Tông, lựa chọn thời cơ hay đến đỉnh cấp. Chu tước ngâm, lệ, trong hư không, vang lên một tiếng chu tước chi ngâm. Một đầu to lớn chu tước hư ảnh, che đẩy toàn bộ thung lũng. Tiếp theo, cái này chu tước hướng về phía phía dưới Lăng Vân, phun ra một hơi ngọn lửa. Ngọn lửa thoáng qua hóa là ngút trời biển lửa, chút tài mọn, phá cho ta. Lăng Vân hừ lạnh, trong cơ thể hắn, đã sớm nổi lên tốt lôi đình lực, liền cùng liễu như ti ra tay. Khi lửa biển hạ xuống. Cuồn cuộn lôi Quang nháy mắt sân t lôi đình thức thứ 9 một tôn lôi đình cự nhân hiện lên ngửa mặt lên trời phát ra gào thét cuồn cuộn lôi đình từ trong miệng nó phun ra cùng phủ xuống biển lửa đối với sông lên âm kinh khủng hủy diệt gió bão nháy mắt hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch bên trong cốc một ít thực lực không đủ ăng ra võ giả cũng buộc lòng phải bên ngoài cuồng lui sợ bị v lây người vô tội đây chơi biển lửa nháy mắt nhanh chóng tắt chỉ có số ít giải rác hỏa điểm tán là khắp nơi Mà Lăng Vân khống chế lôi đình cự nhân, động tác không ngừng, hướng về phía bầu trời chu tước hư ảnh, hung hăng đập ra một quyền. Chu tước kiệt lực ngăn cản, cuối cùng vẫn chỉ có thể kêu gào một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, trở lại liễu như ti trong cơ thể. Liễu như ti thân thể lão đảo thụt lùi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thung lúng bên ngoài mọi người, đều là ngây người như phỗng. Năm lớn đại võ tông cấp cao thủ liên thủ, không từ thủ đoạn nào đối phó Lăng Vân. Ai cũng lấy là Lăng Vân hẳn phải chết, nào nghĩ tới Lăng Vân sẽ cường hán như vậy, không ngờ thế lôi đình, phá giải năm đại cao thủ vây giết Người này đáng sợ, mọi người không muốn lại giấu giếm, toàn lực ra tay. Lạc thiên hà thần sắc ngưng trọng, cái khác đại võ tông giống vậy sợ hãi. Trước đây bọn họ cũng lấy là, trận chiến này 10 phần chắc chín. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết, mình các người xa xa đánh giá thấp Lăng Vân. Tiếp theo, cái này năm lớn đại võ tông cấp cao thủ, đứng ở 5 cái phương vị, lại lần nữa liên hiệp ra tay. Hà Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn phát hiện, cái này 5 đại cao thủ nơi chỗ đứng đưa, rõ ràng là có trận pháp nào đó phương vị. Đúng như dự đoán, một khắc sau, một cổ hỗ trợ lẫn nhau hơi thở, liền từ năm lớn đại võ tông cấp cao thủ trên mình, thả ra ngoài. Những người khác trận mắt hốc mồm, ai có thể nghĩ tới cái này năm lớn đại võ tông cấp cao thủ, sẽ như vậy vô sỉ. 5 người liên thủ đối phó Lăng Vân một người, lại còn dùng hợp kích trận. Lăng Vân chỉ có thể xúc động. Điều này có thể tu luyện tới võ tông trở lên, quả nhiên cũng không thể khinh thường. Chỉ tiếc, cái loại này hợp kích trận ở Lăng Vân trong mắt, sơ hở chân thực quá nhiều. Đế Giang thân Pháp, hắn thân như tia chấp, tìm được 5 người hợp kích trận chỗ bạc nhược, trực tiếp ra quyền. Chém, trận này do liễu như ti chủ đạo, cuồn cuộn linh lực hội tụ ở tay nàng bên trong, uy năng đến gần đỉnh cấp đại võ tông. Sau đó, nàng hóa linh lực là kiếm, hướng về phía Lăng Vân chém tới. Cái này chém một cái, coi là thật có kinh thiên oai. Kiếm khí và quyền kính, thoáng chốc va chạm. Hai người so sánh, quyền kính uy thế, không đạt tới kiếm khí 10%. Mọi người tựa như đều đã thấy, lăng vân quyền kính tan dã cảnh tượng. Nhưng một khắc sau, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh liền xuất hiện. Lăng vân quyền kính, đích xác là tan dã Nhưng mà, nếu như tỷ phóng thích kiếm khí, lại cũng phốc suy mất đi. Sở dĩ sẽ như vậy, là lăng vân một quyền này, đánh vào kiếm khí sơ hở đốt. Liếu như ti phóng thích kiếm khí, là do 5 người linh lực hội tụ mà thành. Cái này thì định trước, kiếm khí sẽ không viên mãn, tồn tại kẽ hở. Chỉ là dưới tình huống bình thường, cho dù là võ tôn, ở nơi này trong chấp mắt, vậy rất khó bắt được cái này sơ hở. Duy chỉ có Lăng Vân là ngoại lệ, hắn có không lành lặn nguyên thần, cảm giác lực vượt xa võ tôn trăm lần vượt quá. Những người khác không phát hiện được cái này sơ hở, Lăng Vân nhưng có thể. Năm lớn đại võ tông cấp cao thủ. làm sao cũng không nghĩ tới điểm này. Cho nên, tình hình này đối với bọn họ tạo thành đánh vào, cũng là không có gì sánh kịp. Bọn họ không nghĩ ra, cái này rõ ràng Hoàn Mỹ không hề vết hợp kích, làm sao sẽ bị Lăng Vân như vậy ung dung phá vỡ. Còn đối với Lăng Vân mà nói, năm đại cao thủ tâm thần thất thủ, không thể nghi ngờ là thật tốt máy bay chiến đấu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 263. Dễ như bớn, bá, thân hình thoát một cái Lăng Vân liền thừa dịp Hiền An Vương chưa chuẩn bị lúc đó, đi tới Hiền An Vương trước người, một kiếm không chút rông giải chém ra. Một kiếm này, không thi triển kiếm pháp, nhưng huy lực giống vậy mạnh mẽ, có chừng 7.500 tấn cự lực. Phốc suy, máu tươi bão tố bắn, một cái đầu lâu bay ra, Hiền An Vương vị này nửa bước đại võ tông, chỉ như vậy bị Lăng Vân chém chết. Hắn thực lực, chủ yếu tới từ giao long thủ bộ. Hiện tại bất ngờ không kịp đề phòng, hắn không kịp vận dụng giao long thủ bộ. Đối với Lăng Vân mà nói, tự nhiên không chịu nổi một kích. Tình hình này, đối với tại chỗ những người khác tạo thành đánh vào, không thua gì trời long đất lở. Đây chính là nửa bước đại võ tông, đại tính vương triều vương gia. Mà nay, đại nhân vật như vậy, lại chết tại đây trong thung lũng. Hiền an vương cái này vừa chết, chiến cuộc nhất thời đi về phía không thể dự đoán phương hướng. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân sau lưng thung lũng phía trên, bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang chói mắt. Giống như bạch hồng sâu ngày. Chỉ là nháy mắt, cái này ánh sáng trắng đã đến lăng vân sau lưng. Đây mới là vây giết lăng vân phe liên minh, chân chính có thể chết người sát chiêu. Trước mặt hết thảy, bao gồm hợp kích trận, cũng chỉ là vì cái này sát chiêu, làm che chở Cái này tập kích, tới quá đột nhiên, lại uy lực, vậy khủng bố kinh người. Giờ phút này mọi người đã thấy rõ, vậy ánh sáng trắng là một chuôi màu trắng bảo kiếm. Thân kiếm toàn thân như hàn băng chế tạo, chỉ là mơ hồ mang một ít âm tà màu xám cho. Hàn âm bảo kiếm, rất nhiều võ giả cũng nhận ra bảo kiếm này, đây chính là đại tính vương triều, đỉnh đỉnh nổi danh hoàng thất chí bảo, Hàn âm bảo kiếm. Hàn ấn bảo kiếm bầu trời, lơ lửng 3000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Đây mới thực là diệt tuyệt kiếm, bảo kiếm phía sau, một người gầy đét ông lão bóng người cũng theo đó hiện lên. Tuyệt âm thái giám, vô số võ giả trong lòng phát rét, tuyệt âm thái giám, đại tính hoàng cung tổng quản thái giám. Đại tính hoàng thất có hai vị đại võ tông Một vị là đương kim đại tính hoàng đế, còn có một vị, chính là tuyệt âm thái giám. Thái giám này vô cùng là thần bí. Trước kia mọi người chỉ biết hắn là đại võ tông, thay đại tính hoàng thất xử lý một ít không thấy được ánh sáng truyệt, nhưng không biết hắn kết quả mạnh bao nhiêu. Hôm nay, theo hắn ra tay, mọi người rốt cuộc biết hắn khủng bố. Tuyệt âm thái giám hơi thở, rõ ràng cho thấy hắn là một người đại võ tông cấp 6, so liễu như ti mạnh hơn. Đối mặt cái này kinh thế tuyệt sát nhất kích. Lăng Vân không tránh không né, không đi phòng ngự, ngược lại đối với tuyệt âm thái giám phát động công kích. Đây là tự biết không ngăn được kinh khủng này một kiếm, cho nên dứt khoát không đi ngăn cản, muốn ở trước khi chết, kéo tuyệt âm thái giám chịu tội thay. Bốn phía nhiều người võ giả theo bản năng muốn, muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng, tuyệt âm thái giám giống vậy như vậy cho rằng, trên mặt lộ ra cười nhạt. Lăng Vân đối với hắn thi triển, là một đạo kiếm quang. Kiếm quang này, đích xác rất ác liệt bất phàm, có hơn 10 ca tấn cự lực. Nhưng muốn đánh chết hắn, rõ ràng kém được xa, phá, hắn một quyền đánh ra, cùng kiếm quang này cứng đối cứng, quả nhiên liền đem kiếm quang này đánh tan. Chỉ là hắn không nhận ra được phải, ở kiếm quang tản ra lúc đó, một đạo mịt mờ màu xám cho ánh sáng, mượn kiếm quang che chở, không có vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này, hắn sự chú ý, chủ yếu vẫn là tập trung ở lăng vân trên mình. Không chỉ có hắn, những cường giả khác đều ở đây phong tỏa lăng vân. Hàn âm bảo kiếm vô cùng là bất phàm. Vô tận âm hàn ánh sáng, trực tiếp đem Lăng Vân vị trí chỗ ở chìm ngập. Lấy Lăng Vân đứng chỗ là trung tâm, chu vi 800 m khu vực, toàn bộ hóa là băng xương phế tích. Nơi đó mặt đất cũng xuống nặng hơn 10 m đủ thấy tuyệt âm thái giám một kiếm này là kinh khủng cỡ nào. Kết quả chết hay chưa? Tất cả mọi người đều treo tim. Theo đạo lý, đối mặt như vậy tuyệt sát, Lăng Vân cần phải làm lại không đường sống. Có thể Lăng Vân vô cùng tà môn, để cho mọi người nhiều chút không xác thực định. Nhất là lang ra mọi người, lại là khẩn trương. Không cần lo lắng, cho dù là cao cấp đại võ tông, chúng ta một kiếm này, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt âm thái dám lòng tin 10 phần, người này muốn cùng ta liều mạng, chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ. Ẩm, um, lời còn chưa dứt, một đạo lôi quang oanh liền từ vậy phiến băng xương khu vực, phóng lên cao. Cái này lôi quang, ước chừng vọt lên hơn 10 mét cao, rơi vào sinh trường ở núi cao chót vót ở giữa trên một cây đại thụ. Cái gì, làm sao có thể? Tất cả mọi người đều con người co giúp lại, cảm giác cực độ khó tin. Núi cao chót vót trên cây to, lôi quang kịch liệt lé lên. lôi quang bên trong, một cái hác y thiếu niên đứng ở đó, quan sát phía dưới, không phải Lăng Vân lại là ai. Giờ phút này, Lăng Vân cả người là vết máu. Tuyệt âm thái giám một kiếm kia, cho dù hắn ngân cản đứng lên, vậy vô cùng là phí sức. Cũng may hắn sớm biết tuyệt âm thái giám ở bên cạnh, làm đầy đủ phòng bị. Trong tay hắn, nhiều một quả hạt Châu chính là địa thi phòng ấn Châu Hạt châu này sớm bị hắn mượn địa tàng máu luyện hóa. Thời khắc nguy cấp, hắn quả quyết bắt đầu sử dụng hạt châu này, đem phần lớn kiếm khí phong ấn ở trong đó. Đáng tiếc, hạt châu này vốn là bởi vì phong ấn tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, rơi vào chi nhiều hơn thu. Hôm nay lại gặp tuyệt Âm Thái dám kiếm khí công kích, hoàn toàn báo hư. Lăng Vân tiện tay một nặn, hạt châu này liền hóa là bột, khắp nơi phiêu tán. Thương thế trên người là bởi vì địa thi phong ấn châu, không cách nào phong ấn tất cả kiếm khí. Đưa đến có kiếm khí còn sót lại, đối với hắn tạo thành tổn thương. Cũng may cái tổn thương đã không nguy hiểm đến tánh mạng. Không thể nào, người làm sao sẽ bất tử? Tuyệt Âm Thái giám nụ cười động lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lam Vân. Ta dĩ nhiên sẽ bất tử, ngược lại là ngươi. Lam Vân lạnh lẽo nhìn về phía Tuyệt Âm Thái giám, "Vu vu", hắn trực tiếp hướng về phía Tuyệt Âm Thái giám, một kiếm chém ra. Buồn cười, lấy là vận khí tốt tránh thoát một kiếp, liền thật có thể chém chết ta. Tuyệt âm thái giám khôi phục ung dung và âm lãnh, nói thế nào đi nữa, hắn đều là đại võ tông cấp 6, há sẽ sợ lăng vân. Nhưng mà, hắn vừa muốn vận chuyển linh lực, thì phát hiện mình linh lực đổi được tối tăm chậm chạp. Không tốt, tuyệt âm thái giám hoảng sợ thất sắc, thân là đại võ tông cấp 6, hắn kiến thức cũng bất phàm. Nhận ra được trong cơ thể triệu chứng, hắn lập tức ý thức được cái gì, là tiểu ách nan đan độc. Mới vừa rồi, lăng vân chém về phía hắn một kiếm kia, kiếm khí chỉ là che giấu Chân chính sát chiêu, là kiếm khí bên trong hỗn tạp tiểu ách nan đan độc. Chỉ tiếc, hắn hiện tại mới phản ứng được, đã muộn. Phốc suy, lang vân kiếm, trực tiếp chảm phá tuyệt âm thái giám linh lực phòng ngự, vạch qua hắn cổ. Tuyệt âm thái giám đầu lâu, nhất thời liền bay ra ngoài. Những cao thủ khác thấy vậy, đều là sắc mặt kịch biến. Trốn, lạc thiên hà lớn tiếng quá to, linh khí cuồng quyển, điên cuồng chạy trốn. Những cao thủ khác giống vậy không do dự, như chim thú bay tán. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi Thật làm ta Lăng Vân, là tốt như vậy mạo phạm Lăng Vân hử lạnh, một thanh kiếm sao Xuất hiện ở trong tay hắn Vù vù, một khắc sau Cái này nhìn trống rỗng trong vỏ kiếm Nhưng bay ra một chuôi cổ xưa đồng xanh bảo kiếm Trực bước cấp 6 trí bảo khí tức kinh khủng Tàn phá ra Đế giang thân pháp, Lăng Vân không chút do dự Ngay lập tức đuổi kịp trấn Nam Vương Một kiếm chém ra Khủng bố đến liền Lăng Vân cũng bất ngờ kiếm khí bộc phát ra Một kiếm này, kinh thế hãi tục, trong đó đồng xanh bảo kiếm bản thân, thì có 7.500 tấn chi sức mạnh to lớn. Hơn nữa Lăng Vân 10.000 tấn lực lượng, có chừng 35 triệu cân lực lượng, thẳng truy đuổi võ tôn. Đây là Lăng Vân đời này tỉnh lại tới nay, thi triển một kích mạnh nhất. trấn Nam Vương bản thân chỉ là nửa bước võ tông, nơi nào chống đỡ được kiếm pháp như vậy. Xé rồi, hắn thân thể, ở gặp Lăng Vân một kiếm này sau đó, lại có thể trực tiếp trên không bốc hơi, bụi bấm không tích chứ Đây là bị Lăng Vân một kiếm, chém thành hư không? Lăng Vân chút nào không ngừng, thân hình chấp mắt lại đuổi kịp Lạc Thiên Hà, vẫn là không chút nghĩ ngợi, một kiếm ra lại. chương 264, Chu Tước đổi, nguy cơ chí mạng, Lạc Thiên Hà hù được lông măng cao vút. Giờ phút này, hắn là thật sợ Lăng Vân, liền tuyệt âm thái giám, cũng không ngăn nổi Lăng Vân, hắn không nhận vì mình so tuyệt âm thái giám mạnh. Nhưng tuần túy chạy trốn, rõ ràng đã không được, hắn chỉ có thể toàn lực phản kích. Hy vọng có thể mượn lực phản kích, thuận thế chạy trốn. Huyết thi, hắn gầm thét một tiếng. Một cái cỡ quả đấm màu máu tiểu nhân, từ hắn trong tay áo bảo bay ra, thoáng qua hóa là một đầu to lớn huyết thi. Hắn rõ ràng cho thấy phải dùng máu này thi, tới vì mình ngăn cản tai. Nhưng hắn xem thường Lăng Vân thời khắc này khủng bố. Chủ yếu cầm đồng xanh bảo kiếm thật đáng sợ. Đâm, tựa như cắt đậu hũ vậy, lực phòng ngựa sánh vai cấp thấp đại võ tông huyết thi, bị Lăng Vân một kiếm liền cắt thành hai nửa Sau đó, đồng xanh bảo kiếm không ngừng chút nào, hướng về phía Lạc Thiên Hà ngay đầu chém xuống. Hàng loạt máu tươi phun ra, Lạc Thiên Hà từ đầu đến chân, chỉ như vậy bị Lăng Vân đồng xanh bảo kiếm, chém hai nửa. Những người khác xem được ra đầu tê dại, cái này trong thoáng qua, ba vị đại võ tông cấp cao thủ, liền bị Lăng Vân chém chết. Tính lại trên trước khi Hiền An Vương, sáu lớn vây giết Lăng Vân đại võ tông cấp cao thủ, đã sáu đi thứ tư. Hôm nay, chỉ còn lại Liễu Như Ti và Lăng Kiên còn sống. Lăng Vân, người thực lực, đúng là mạnh mẽ ra người dự liệu, liền ta cũng cảm thấy sợ hãi, đáng tiếc người ngày hôm nay nhất định phải chết. Liếu như ti thân thể, bỗng nhiên hư hóa, tựa như biến thành một đoàn ngọn lửa, ở trong hư không như ẩn như hiện. Chu tước đổi, Lăng Vân đồng tử hơi chăm chú, cái này liếu như ti, lại còn nắm giữ loại bí pháp này. Ông ôm, một khắc sau, liếu như ti quanh người, tạo thành một cái ngọn lửa vòng xoáy. Bốn phương tám hướng linh lực, hết thảy chào hướng liếu như ti. Dưới tình huống bình thường, mặc dù có chu thước đổi, dù là hấp thu linh lực rất khổng lồ, vậy chưa đến nỗi uy hiếp được Lăng Vân. Nhưng cái này bên trong không cùng, bởi vì Lăng Vân giết hại, nơi này chết bốn vị đại võ tông cấp cao thủ. Những thứ này đại võ tông cấp cao thủ sau khi chết, lưu lại kinh người linh lực. Giờ phút này, những linh lực này đều bị Liễu Như Ti chiếm đoạt. Liễu Như Ti hơi thở, vậy trong vòng thời gian ngắn kịch liệt leo lên, vô hạn đến gần võ tôn. Mấy hơi thở sau đó... Nàng hơi thở định cách ở nửa bước võ tôn, uy áp ùn ùn kéo đến, giống như chân chính chu tước sáng thế. Ở ngọn lửa khí lưu dưới sự dẫn động, liếu như ti lại có thể lăng không đứng, trên cao nhìn xuống nhìn xuống lăng vân. Lăng vân, ta cho một mình ngươi cơ hội, buông ra thức hải, để cho ta ở ngươi trong óc, lưu lại linh thức đóng dấu, từ nay về sau ngươi quy thuận ta, là ta luyện đan, ta có thể tha ngươi một mạng. Liếu như ti lạnh lùng nói, nàng là rất muốn giết lăng vân, nhưng ở một phương diện khác. Lăng Vân giá trị vậy rất cao. Lăng Vân nhưng mà Tây Hoang thứ nhất luyện đan sư, nếu như có thể thu phục Lăng Vân, nàng tương lai xưng bá Tây Hoang cũng không nói ở đây. Phía dưới, Lăng Vân nhìn chầm chầm liễu như ti, sắc mặt âm trầm nói, giỏi tính toán, xem ra bất kể là ta, vẫn là những cường giả khác, đều bị người tính toán ở bên trong, trước tất cả hết thảy, đều là người ở vì thế khác làm chuẩn bị. Hắn thật coi thường liễu như ti, cái này liễu như ti, không hổ là Chu tước môn lão quái vật. Cái khác đại võ tông căn bản không cách nào và Liễu Như Ti so sánh Không cần muốn ở nơi này chỉ hoãn thời gian Ta không như vậy nhiều kiên nhẫn Cuối cùng cho người ba cái hô hấp cân nhắc Liễu Như Ti giọng lạnh lẽo Chỉ là cái loại này điều kiện Lăng Vân làm sao có thể đáp ứng Để cho Liễu Như Ti lưu lại linh thức đóng dấu Vậy tương lai sống chết đều ở đây Liễu Như Ti trong nhất nghiệp Hãy bớt nói nhảm đi, giết Lăng Vân sách đồng xanh cổ kiếm Ngang nhiên chém về phía Liễu Như Ti Không biết tự lượng sức mình, liếu như ti bàn tay đi xuống đè một cái, Lăng Vân kiếm quang oanh liền về tan thành. Sau đó, Lăng Vân sở tại mặt vậy phanh sụp đổ, hắn cả người đều bị chôn ở trong đất. Liếu như ti không có dừng tay, há mồm hướng về phía Lăng Vân chỗ lõm cái hố, chợt phun lửa. hừng ngược lửa cháy bừng bừng, đốt hướng Lăng Vân chỗ khu vực. Phịch, cuồn cuộn lôi đình bùng nổ, một đạo thân ảnh lao ra, cùng lửa cháy mạnh đối kháng, chính là Lăng Vân. Nhưng thời khắc này liếu như ti, thật rất khủng bố. ầm um, ở đó tràn đầy thiên hỏa diếm dưới sự xung kích, Lăng Vân lại lần nữa bị đánh bay. Cái này biến cố, chân thực quá đột nhiên. Vốn là bốn phía nhiều người võ giả, còn lấy là Lăng Vân đã phá giải chàng này sát cục, không nghĩ tới liếu như ti ẩn núp được sâu như vậy. Giờ phút này, cuộc diện lại lần nữa lột, Lăng Vân ngược lại bị liễu như ti nghiền ép. Đụng đụng đụng, cái này phiến thung lũng, rất nhanh trải qua hủy diệt tính phá hoại. Hai đạo thân ảnh điên cuồng lé lên, đến mỗi một nơi cũng sẽ đưa tới khủng bố nổ. Những người khác cũng hoảng sợ thất sắc, như vậy chiến đấu vẫn là người sao, nhưng Liễu Như ti rõ ràng vẫn đánh giá thấp Lăng Vân. Lăng Vân chân chính tình khủng địa phương, không ở chỗ hắn lực lượng, mà là hắn nội tình và phòng ngự. Phải biết, Lăng Vân nhưng mà có võ tôn cấp thức Hải Cái này làm cho hắn lực phòng ngự, cũng không kém với bất kỳ đại võ tông. Liễu Như ti muốn bằng vào thực lực cường đại, nhanh chóng ép vỡ Lăng Vân. Nhưng phát hiện Lăng Vân xem tiểu cường đánh bất tử, rõ ràng bị lần lượt nghiền ép, lại có thể lần lượt rất tới đây. Giờ phút này Lăng Vân đã cả người là máu, liền ngực đều bị đánh thủng nhưng hắn lại còn không có chết. Liếu như ti mắt lộ ra sát khí, Lăng Vân, để cho ta tới đưa người quy thiên, vừa nói, nàng bỗng nhiên đưa tay, tiếng như sấm nói cung tới. Một đạo thân ảnh cướp tới, thân ảnh này, tại chỗ rất nhiều người cũng không xa lạ gì, là Chu thước môn đệ tử chân truyền, Liễu Tiểu Liên. Giờ phút này Liễu Tiểu Liên trên mình, đang có một cây cung. Vô số võ giả con người có giúp lại, từ cái cung này trên, bọn họ cảm ứng được hủy diệt chập trơn. Cấp 6 vũ khí, có người hoảng sợ kêu lên. Ở Tây Hoang, ngũ phẩm vũ khí cũng đã rất khủng bố, bình thường có thể thành tựu cự đầu thế lực chân áp chí bảo. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Chu tước môn bên trong lại cất giấu cấp 6 cấp bậc đại sát khí. Làng Vân cũng tâm thần một hồi nghiêm nghị, thật nếu để cho Liễu Như Ti dùng cung này đi đối phó hắn. Hắn ngày hôm nay thì thật nguy hiểm Lăng Vân, ta muốn biết Người còn có thể không có thể đỡ nổi Chu Tước Cung Liếu như ti lạnh lẽo châm chọc Nguyên lai like cái này đại sát khí Gọi là Chu Tước Cung Bốn phía tất cả mọi người tâm thần nghẹt thở Khoảnh khắc tới giữa Theo Chu Tước Cung xuất hiện Lăng Vân tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh Trước Lăng Vân cũng đã rất khó ngăn cản Liếu như ti Hiện tại Liếu như ti lại có Chu Tước Cung Lăng Vân lấy cái gì để che Cho dù Lăng Vân trong tay cổ kiếm So với cái này Chu tước cung Vậy vẫn xa xa không bằng Thái thượng trưởng lão Liễu Tiểu Liên đi tới Liễu Như Ti bên người Cầm trong tay Chu tước cung Hai tay đưa cho Liễu Như Ti Tay cầm Chu tước cung Liễu Như Ti Tản ra hơi thở quả nhiên kinh khủng hơn Lực áp bách ít nhất tăng lên 30% Tiểu Liên Chu tước cung không phải chuyện đùa Đem người mũi tên cũng cho ta Sau đó lui xa một chút Liễu Như Ti nói Ừ Liễu Tiểu Liên đưa tay Từ phía sau lưng túi đựng tên bên trong Mới đầu một chi màu đỏ thấm vô tiến Cái này vô tiến nhìn như Liên tựa như chu tước lông vũ Giờ phút này Liễu như ti lòng tin đã chưa từng có mạnh mẽ Liễu tiểu liên nắm chu tước mũi tên Đưa cho Liễu như ti Liễu như ti tiện tay đi đón Sự chú ý từ đầu đến cuối phong tỏa lăng vân Nhưng mà Bốn phía tất cả mọi người không nghĩ tới dị biến Ngay tại lúc này phát sinh Nắm chu tước mũi tên Nhìn như vô cùng cung thuận Liễu tiểu liên Bỗng nhiên ngẩng đầu Đem trong tay chu tước mũi tên hung hăng đâm vào liễu như ti ngực. Liễu như ti cường giả loại này, nếu như ngày thường, lấy liễu tiểu liên tu vi, căn bản không có thể ám toán đến nàng. Nhưng hiện tại, liễu như ti lòng tin đạt đến mức tận cùng chính là phòng bị thấp nhất thời điểm. Cộng thêm nàng tâm thần đều ở đây phong tỏa lăng vân, càng đối với liễu tiểu liên không có chút nào cảnh giác. Thổi phù một tiếng, liễu tiểu liên trong tay chu tước mũi tên, liền đâm xuyên qua liễu như ti ngực. chương 265, kinh tâm động phách giết ngược Ngươi, Liễu Như Ti khó tin nhìn Liễu Tiểu Liên, vậy ở nơi này trong chớp mắt, chưa cho Liễu Như Ti bất kỳ phản kích cơ hội. Hưu, một thanh kiếm nhanh như tia chớp, phá không tới, phút chốc liền đâm vào Liễu Như Ti cổ họng, đem Liễu Như Ti cổ hỏng cũng cho xuyên thủng. Người cầm kiếm, bất ngờ chính là Lăng Vân, công tử, Liễu Tiểu Liên đi tới Lăng Vân sau lưng, tránh gặp Liễu Như Ti sắp chết phản công. Nàng trong cơ thể, sớm bị Lăng Vân loại xuống hoàng truyền phù, thành Lăng Vân người. Cho nên Liễu Như Ti muốn tới tham dự vây giết Lăng Vân trước, Liễu Tiểu Liên liền đem việc này, âm thầm bẩm báo cho Lăng Vân. Mới vừa rồi nàng đánh lén Liễu Như Ti, cũng là Lăng Vân và nàng đã sớm thương lượng xong. Những thứ này đại võ tông, chỉ khi bọn hắn ở tính toán mai phục Lăng Vân. Cũng không biết, Lăng Vân cũng ở đây tương kế tựu kế, mượn cái này cơ hội, tới phản tính toán bọn họ, một lưới bắt hết bọn họ. Liễu Như Ti lại là trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm Liễu Tiểu Liên, người lại phản bội tông môn b Ta không có phản bội tông môn, ta chỉ là ở thay tông môn, làm ra chân chính chính xác lựa chọn." Liễu Tiểu Liên không có chút nào oáy náy nói, nàng nói đúng lời thật lòng, quyết định của hôm nay, không chỉ là nàng bị Lăng Vân khống chế, lại là bởi vì nàng so với ai khác đều biết Lăng Vân có bao kinh khủng. Liễu Như Ti như vậy tính toán Lăng Vân, nếu như nàng không ra mặt giết chết Liễu Như Ti, nghênh đón Chu Tước Môn, ắt sẽ là hủy diệt tai nạn. Mà giờ khắc này, Lăng Vân quả quyết mang Liễu Tiểu Liên chợt lui. Hắn mới vừa lui không bao lâu, Liễu Như Ti liền mắt lộ ra ngút trời oán hận, oanh lựa chọn tự bạo. Tim nàng và cổ họng cũng bị xuyên thủng, không thể nào sống nữa, cho nên nàng chỉ muốn kéo Lăng Vân và Liễu Tiểu Liên cùng chết. Cho dù Lăng Vân tốc độ khá nhanh, vẫn là không có hoàn toàn tránh được cái này tự bạo năng lượng. ầm ngoài trăm thước, Lăng Vân chỉ cảm thấy sau lưng một hồi khủng bố ngọn lửa sóng vào tới, oanh liền đem hắn chấn động bay. Lăng Vân tại chỗ tổn thương nặng, cũng may Liễu Như Ti đã chết. Nếu không Lăng Vân đã cực kỳ suy yếu, căn bản không có sức tái chiến. Hắn vội vàng duy nhất nuốt mấy viên bạch cốt đan. Sau đó, hắn không có dừng lại, đem liễu tiểu liên buông xuống, mình thì lại lần nữa thiểm lực đến liễu như ti nổ địa phương. Một giọt giống như bao quanh ngọn lửa kỳ lạ máu tươi, từ không chung rơi xuống, rơi vào Lăng Vân trong tay. Giọt máu tươi này nhiệt độ, cao đáng sợ. Lăng Vân kịp thời dùng linh lực đem nó phong bế, cái này mới không còn bị nó thiêu hủy làm bị thương. Chu tước máu Lăng Vân ánh mắt sâu thẳng, đúng như hắn sở liệu, liễu như ti trong cơ thể có chu tước máu. Đây cũng là vì sao đối phương có thể thi triển chu tước đổi. Lăng Vân lại đem chu tước cung nhặt lên, lúc này mới trở lại liễu tiểu liên bên người. Giờ phút này, hắn liền thân hình ổn định cũng rất khó duy trì, đang muốn mượn liễu tiểu liên tới che giấu. Nếu không để cho bốn phía những võ giả khác nhìn ra suy yếu của hắn, nhất định sẽ sanh ra rắc rối. Mà chỉ cần Lăng Vân nhìn như còn có thể kiên trì. liền không ai dám tới thử do Hắn cho mọi người lưu lại hung uy, chân thực quá khủng bố. Liễu Tiểu Liên, máu này và chu tước cung Người cầm, tìm cơ hội đem chúng luyện hóa. Lăng Vân đem chu tước máu và chu tước cung cũng cho Liễu Tiểu Liên. Hai thứ đồ này cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không thích hợp hắn. Mà Liễu Tiểu Liên tu luyện chính là chu tước môn công pháp, không thể nghi ngờ là hai thứ đồ này cao nhất chủ nhân. Đa Tạ công tử, Liễu Tiểu Liên ánh mắt hưng phấn, chu tước cung không cần phải nói. là cấp 6 đại sát khí. Cái này do chu tước máu, nàng vậy cảm giác được, đối với nàng có nhiều chỗ tốt. Thậm chí nàng có loại trực giác, cái này chu tước máu tác dụng, vẫn còn ở chu tước cung bên trên. Lăng Vân không cùng nàng nhiều lời nữa, quay đầu nhìn về phía Lăng Kiên. Lăng Kiên, nói cho ta Nguy Hương Mai Lai Lịch, sau lưng nàng thế lực, có phải là ta phụ mẫu, năm đó bị đuổi giết hung thủ. Lăng Vân chậm rãi nói, Lăng Kiên lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, chuyện cho tới bây b Hắn cũng biết, hắn không phản kháng được Lăng Vân. Lần này bày sát cục, hắn và Lăng Vân phải có một chết. Hiện tại Lăng Vân mạnh phá sát cục, như vậy chết chỉ có thể là hắn. Ta vì sao phải nói cho ngươi, không nhận là mình còn có thể sống tiếp, Lăng Kiên ngược lại không có áp lực. Lăng Vân không trả lời hắn, trực tiếp một kiếm chém Lăng Hùng đầu lâu. Ngươi, Lăng Kiên đôi mắt đỏ lên, ngươi nếu không nói, ta đem người Lăng ra cũng giết sạch. Ngược lại ngươi nói cho ta, có lẽ ta có thể không giết Lăng ra những người khác. Lăng Vân nói, thật không, Lăng Kiên một hồi dao động. Lăng Vân không trả lời, chỉ là lạnh lẽo nhìn hắn. Được, ta nói, Lăng Kiên cắn răng, sau đó lại cười nhạo. Lăng Vân, trên thực tế, coi như nói cho ngươi lại ngại gì, ngươi biết chân tướng, cũng chỉ sẽ tăng thêm thống khổ. Năm đó Lăng ra phải đối phó ngươi phụ mẫu, là bởi vì là Đông Thổ Thái Hư Tông yêu cầu. Đông Thổ Thái Hư Tông, Lăng Vân ánh mắt híp lại. Âm thầm, hắn đã đem hắn cùng Lăng Kiên thanh âm ngăn cách. Thái Hư Tông, là đông thổ đứng đầu nhất Tông Phái một trong, ở Tây Hoang Đại Võ Tông chính là tuyệt đỉnh cường giả, nhưng ở Thái Hư Tông, có so Đại Võ Tông mạnh hơn Võ Tôn và Võ Hoàng, thậm chí còn có trong truyền thuyết Võ Thánh. Lăng Kiên cười lạnh nói, đừng xem người có thể cắn quét chúng ta, sánh vai cao cấp Đại Võ Tông, nhưng đối với Thái Hư Tông mà nói, vẫn là con kiến hôi thôi. Ngụy Hương Mai là Thái Hư Tông đệ tử, Lăng Vân nói, nàng. Chẳng qua là Thái Hư Tông đệ tử ký danh, nối thành là Thái Hư Tông đệ tử ngoại môn tư cách đều không. Lăng Kiên nói, Thái Hư Tông, vì sao phải đối phó ta phụ mẫu? Lăng Vân hỏi lại, bởi vì người phụ mẫu, cướp đi một món bảo vật, món bảo vật này, liền Thái Hư Tông đều muốn. Lăng Kiên nói, mà người phụ mẫu, không những không đem bảo vật này hiến tặng cho Thái Hư Tông, còn dám chạy trốn, đương nhiên là tự tìm đường chết. Lăng Vân rốt cuộc rõ ràng liền hết thảy đông thổ, Thái Hư Tông sao? Thanh âm đạm mạc, ở trong lòng hắn vang vọng. Sau đó, hắn liền đối với thung lũng bên ngoài những cường giả khác nói, giết lăng ra người, có thể được bổn tọa tha thứ. Thùng lũng bên ngoài rất nhiều người, lúc trước cũng xúc phạm qua lăng vân, chính là thấp thỏm bất an để gặp. Vừa nghe đến lăng vân lời này, bọn họ tựa như cùng bắt sơm giả cứu mạng, còn mắt mở to, biên cuồng đối với lăng ra mọi người tiến hành chém giết. Lăng kiên mắt chừng sắp nứt, nhiệt chủng, người không giữ lời hứa. Ta chỉ nói Ta không giết lăng ra những người khác, chưa nói không để cho người khác giết. Lăng Vân không có động tính, lăng ra, đã sớm hoàn toàn chọc giận hắn, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho. Chỉ bất quá còn lại cái này ta ác con kiến hôi nhân vật, hắn căn bản khinh thường tại tự mình động thủ. Không có lăng kiên và lăng hùng, lăng ra hoàn toàn không cách nào cùng những cao thủ khác chống lại. Nửa khắc đồng hồ không tới, tất cả tại chỗ con em lăng ra, liền bị tàn sát không còn một mống. Rất tốt, tất cả xúc phạm ta. Lúc này bỏ qua. Lăng Vân khoát tay một cái. Sau đó, hắn liền không để ý tới những người này, hướng thùng lũng cuối bên trong kết giới đi vào. Bên trong kết giới Bạch Lộc Tông mọi người, đều ở đây vậy cung kính chờ đợi. Đến khi Lăng Vân tiến vào bên trong kết giới, bên ngoài những người khác ngay tức thì sôi trào. Hôm nay đánh một trận, Lăng Vân gặp 6 lớn đại võ tông cấp cao thủ vây giết, kết quả phi phạm không có chết, còn chiếu ngược 6 đại cao thủ tàn sát. Lăng Vân thực lực mạnh. hoàn toàn đánh vào đến tất cả người tâm linh. Đại tính bên trong, đã không người là hắn địch thủ. Thực lực đã sánh vai cao cấp, thậm chí đỉnh cấp đại võ tông, có thể nói đại tính đệ nhất cường giả. Không chỉ là đại tính toàn bộ Tây Hoang, Lăng Tông sư sợ rằng cũng hiếm có địch thủ. Trong phút chốc, Lăng Vân huy danh chấn động Tây Hoang. Hắn hành động hôm nay, có thể nói lấy sức một mình, đối kháng nửa đại tính vương chiều cao thủ hàng đầu nhất lực lượng. Lăng Vân nhưng không để ý những thứ này. Hắn đã và Bạch Lộc Tông mọi người cùng nhau thăm dò thần bí này di tích cổ xưa. chương 266 Di tích cổ xưa, bên trong di tích, khắp nơi là cấm chế và kết giới. Nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Lộc Tông mọi người chỉ có thể canh giữ ở kết giới lối vào, bởi vì bọn họ cũng không cách nào đi sâu vào di tích. Nhưng những cấm chế này kết giới, đối với Lăng Vân mà nói, nhưng là tiện tay có thể phá. Rất nhanh, bọn họ liền xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới kết giới chỗ sâu. Phá giải 18 tầng cấm chế sau đó, phía trước sáng tỏ thông suốt. Lăng vân ánh mắt chợt sáng, cái khác bạch lộc tông đệ tử, lại là kích động được thân thể run dày. Phía trước vào mắt chỗ, lại là một tòa lơ lửng núi to. Hiển nhiên, cái này núi to là có nào đó phiến độc lập không gian, mà kết giới chính là đi thông cái này mảnh không gian lối đi. Cái này núi to, có 5.000m cao, phần đáy diện tích hước hơn 300m2.000m. Một cổ dân trào linh khí, đập vào mặt. Mọi người nhanh chóng leo lên núi to, trên núi có rất nhiều lâu vũ kiến trúc, chỉ là phần lớn đều đã tàn tạ. Ngoại trừ, từ đỉnh núi đến sườn núi vị trí, có rất nhiều vết rách tựa hồ cái này núi to, đã từng gặp qua khủng bố đả kích. Để cho mọi người hưng phấn phải, bọn họ phát hiện một tòa dấu kinh điện, một hơi màu ngà nước suối cùng với một phiến cổ xưa ruộng thuốc. Dấu kinh điện đã đổ nát, bên trong phần lớn sách đều đã hủy diệt, nhưng còn lưu lại mười mấy bản. Dù vậy, Bạch Lộc Tông mọi người vẫn vô cùng kích động. Những thứ này lưu lại sách đều là vô cùng là cao siêu vũ kỹ và công pháp Trong đó, phần lớn là hoàng linh cấp Còn có huyền linh cấp, thậm chí có một bản linh cấp công pháp khác Những sách này không thể nghi ngờ có thể thành tựu bạch lộc tông chấn tông truyền thừa Liền Liên lăng vân mình cũng đối với vậy linh cấp công pháp cảm thấy rất hứng thú Còn như vậy miệng màu ngà nước suối là linh tuyền Bên trong nước suối đều là linh dịch, tức thể lỏng linh khí Hấp thu một giọt linh dịch Hiệu quả sợ rằng không thấp hơn tu luyện cả ngày hấp thu linh khí. Vậy trong ruộng thuốc, cũng có số ít dược thảo lưu lại, niên đại đều ở đây đã ngoài ngàn năm, lại không thiếu vạn năm cấp bậc. Cái này, Trương Huyền kích động được không nói ra lời. Nơi này, nhất định đã từng là một cái cổ xưa tông phái. Lăng Vân giống vậy rất vui thích, bất quá hiện tại, nơi này là thuộc về chúng ta Bạch Lộc Tông. Bạch Lộc Tông trụ sở đã bị lăng ra hủy diệt. Ngọn núi này nhạc, vừa vận thành tựu Bạch Lộc Tông mới tông môn trụ sở Hơn nữa, hắn có thể khẳng định, như vậy núi cao, ở hoang cổ đại lục loại địa phương này, nói là thánh địa cũng không quá đáng. Coi như là cô xạ sơn, cũng không cách nào cùng nơi đây so sánh. Tại chỗ nhiều người Bạch Lộc Tông đệ tử, nhất thời cũng hoan hô lên. Bọn họ giống vậy ý thức được, Bạch Lộc Tông đây là gặp bao lớn cơ duyên. Tiếp theo, Lăng Vân làm bốn sự kiện. Thứ nhất, hắn tự chứa kết giới trận Pháp, cũng lấy này làm trụ cột, luyện chế Bạch Lộc lệnh. Từ bây giờ về sau... Chỉ có cầm bạch Lộc lệnh người, phương có thể đi vào bạch Lộc tông. Thứ hai, vậy môn địa linh cấp công pháp đã có nơi làm tổn hại, thiếu không thiếu trương trang. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không phải vấn đề lớn. Hắn dùng mình kiến thức, hoàn thiện cái này thiên công pháp, đem chi suy diễn đến thiên linh cấp bậc. Môn công pháp này, tên là tinh không quan tưởng pháp. Tu luyện công pháp này, có thể tăng tốc độ linh lực vận chuyển. Lăng Vân cũng cảm thấy công pháp này rất hữu dụng, công pháp này giá trị phi phàm. Lăng Vân đã quy định, chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tu luyện, tránh thiết lộ. Thứ ba, phân phó tông môn đệ tử tu sửa cái này trên núi cao kiến trúc. Những kiến trúc này, chân thực tàn tả được lợi hại. Thứ tư, vậy trong ruộng thuốc, có mấy vị dược liệu, vừa vặn có thể luyện chế tử kim đan. Lấy hắn hôm nay tu vi, bạch cốt đan đã không đủ dùng. Dẫu sao bạch cốt đan, chỉ là đan dược cấp 2. Cái này tử kim đan, chính là ngũ phẩm chữa thương đan dược. Trước Lăng Vân nghĩ tới muốn luyện chế Làm sao không có đầy đủ dược liệu Những dược liệu này không chỉ có mỗi một bụi cây Cũng giá trị liên thành Hơn nữa còn là có tiền đều không gặp được có thể mua được Không nghĩ tới Cái này mảnh ruộng thuốc bên trong có Hắn chỉ trừ một ít thành tiểu thuốc mầm dược liệu cái khác dược liệu cũng cầm tới luyện chế hết Lăng Vân đang còn muốn linh tuyền Bên trong tu luyện một đoạn thời gian Cái này linh tuyền Nhất định trở thành bạch lộc tông Cuộc khởi thế gian căn cơ Chỉ là hắn còn chưa kịp tu luyện Có người liền tìm tới Tông chủ, chủ tước môn Liễu Tiểu Liên ở bên ngoài kết giới, nói muốn tìm ngài. Trương Huyền nói, để cho nàng đi vào. Lăng Vân nói, cũng không lâu lắm, hắn liền gặp được Liễu Tiểu Liên. Nhìn xuất hiện Liễu Tiểu Liên, Lăng Vân trước mắt sáng lên. Chu tước máu quả nhiên bất phàm, luyện hóa chu tước máu Liễu Tiểu Liên, tu vi trực tiếp từ võ sư, tấn thăng là võ tông, hơn nữa còn có to lớn lên cao không gian. Liễu Tiểu Liên cho Lăng Vân trình lên một phong thơ, phong thơ này. Đến từ cô xạ sơn bên trong một người đệ tử. Cô xạ doanh không phải lần thứ nhất mở. Đi qua cũng có đại tính vương chiều người. Thông qua khảo nghiệm tiến vào qua cô xạ sơn. Trong đó có chu tước môn đệ tử. Cái này chú tước môn đệ tử. Ở trong lòng trong lúc vô tình nhắc tới. Tô vãn ngư đám người ở cô xạ sơn cuộc sống. Tựa hồ qua không tốt. Có người ở cô xạ sơn bên trong nhằm vào bọn họ. Lăng vân ánh mắt sốc lạnh. Hắn chỉ có thể tạm thời phóng khí tu luyện kế hoạch. Đi cô xạ Sơn trước khi rời đi Hắn cho liễu tiểu liên ra lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất nắm trong tay Chu tước môn, tóm thâu lăng ra vào huyết sát tông tham dự thế lực. Cô xạ sơn, đông châu võ viện mọi người cuộc sống, đích xác không tốt qua. Theo đạo lý nói, lăng vân trước đây không lâu, mới lộ ra khủng bố hung uy, không ai dám chọc đông châu võ viện mọi người mới đúng. Ban đầu, cũng đích xác là như vậy, nhưng từ một người sau khi trở lại, hết thảy liền phát sinh thay đổi. Người này, chính là cô xạ sơn thứ nhất chân truyền Mao thừa chí. Mao Thừa Chí làm chuyện rất đơn giản, hắn để cho mình người theo đuổi, dựa theo tông môn quy củ, đi khiêu chiến Đông Châu Võ Viện mọi người. Đông Châu Võ Viện mọi người, không chỉ có từng cái xa sút còn đang trong chiến đấu, gặp phải hành hạ và làm nhục. Tô Vãn Ngư thực lực cường đại, nhưng cũng không dùng. Có Mao Thừa Chí ở đây, vững vàng áp chế Tô Vãn Ngư. Ngày nay, Đông Châu Võ Viện lạc Đông Thành, lại là đang cùng Mao Thừa Chí dưới quyền một số cường giả tả Trạch khiêu chiến bên trong. bị tả trạch ngay trước mọi người và bạt tay, chặt đứt cánh tay trái. Tả trạch, Tô Vãn Ngư cho Lạc Đông Thành đút vào Bạch Cốt Đan. Nhưng Lạc Đông Thành cánh tay trái kinh lạc và xương đã hoàn toàn hoại tử, Bạch Cốt Đan cũng không cách nào tu bổ. Nàng tức giận nhìn Tả Trạch, cô xạ Sơn cấm chỉ đồng môn tương tàn, người như vậy làm việc, cũng không định cho ta một câu trả lời. Tả Trạch đối với Tô Vãn Ngư có chút e ngại. Hắn thực lực, thật là không bằng Tô Vãn Ngư, bất quá hắn cũng không sợ. Quả nhiên Ở sau lưng hắn, một người người mặc thanh bào, giống như thanh tùng thanh niên nhàn nhạt, nhạt nói, tả chạy cùng lạc đông thành, hoàn toàn dựa theo tông môn quy củ so tài, chỉ bất quá hơi có thất thủ, có tội gì. Thanh niên này, chính là mau thừa chí, hơi có thất thủ, tô vãn ngư mặt hiện vẻ giận, bất quá, lần này nàng còn chưa mở miệng, khác một giọng nói liền vang lên, tổn thương ta đông châu võ viện người, một câu hơi có thất thủ, liền muốn nhẹ nhàng bỏ qua. Bá, tại chỗ tất cả người, ánh mắt đồng loạt rời đi. Đám người cuối, một cái hắc y thiếu niên, chậm rãi đi tới. Lăng Vân, thấy hắn, Đông Châu Võ Viện mọi người mừng rỡ không thôi. Mào thừa trí sau lưng một đám thiên kiêu, chính là con người có co giúp lại, thần sắc tiêm kỳ. Người chính là Lăng Vân, Mào thừa trí ánh mắt hở hứng, như tuyệt thế quân vương. Lăng Vân không để ý tới hắn, xoay người nhìn về Đông Châu Võ Viện mọi người, ánh mắt bộc phát âm trầm. Chỉ gặp Đông Châu Võ Viện sắc mặt của mọi người, cũng trắng bệch mệt mỏi. Rõ ràng khoảng thời gian này cuộc sống không tốt qua Làm hắn thấy lạc đông thành Lại là con người u lãnh Hắn khinh thường Vốn là hắn lấy là Hắn chém chết Trần khổng tước Lộ ra thiết huyết cổ tay Theo lý có thể chấn nhức cô xạ sơn những người này Hơn nữa có tô vãn ngư trấn thủ Không người còn dám tới Chiêu chọc đông châu võ viện mọi người mới đúng Kết quả Hắn đánh giá thấp một ít người lá gan chương 267 Cô xạ sơn thay đổi Bị lăng vân như vậy coi thường Màu thừa chí sắc mặt hơi trầm xuống. Ở hắn bên người, có người rất hiểu được sát ngôn quan sát, lập tức nhảy ra ngoài. Lăng Vân, Màu Sư huynh nói với ngươi lỗ tai người điếc sao. Đây là một cái cao gầy nam tử, tu vi không kém, đại võ tông cấp 3 Lăng Vân nhưng liền mí mắt đều không mang, người là kia căn thông. Cao gầy nam tử gương mặt một hồi co quắp, cả giận nói ta là đỗ đằng, trước liền nghe nói người rất cuồng, không nghĩ tới khủng như vậy, liền ta cái này đám đệ tử chân truyền. cũng không coi vào đâu. Nói xong, hắn liền đối với Mao Thừa Chí chắp tay, Mao Sư Huynh, người này cùng bội vô lễ, hung tàn hơn thành thánh, giết trần khổng thước sư muội nếu không nặng chừng không đủ để bảo vệ tông quy, lắng xuống nhiều người giận. Lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới một phiến hô ứng. Những thứ này hô ứng người, trong ngày thường đều là lấy Mao Thừa Chí vi tôn. Mao Thừa Chí trong mắt thoáng qua cười nhạt, giọng càng phát ra lãnh đạm, người cùng nói, là nhóm tim hướng. Không chờ hắn nói xong, Lăng Vân vẫn lạnh lùng cắt đứt, mau thừa chí, đừng ở ta trước mặt chơi cái này bộ, ta chỉ hỏi ngươi, đã thương ta đông châu võ viện người, ngươi chuẩn bị cho ta cái gì giao phó. Lăng Vân, ngươi người thật thà quá mức càn dỡ, đỗ đằng lần nữa gầm lên, vù vù, không có chút nào báo trước, mọi người liền cảm thấy tàn ảnh chấp mắt. Một khắc sau, Lăng Vân đã từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở đỗ đằng trước người. Giác rời đồ, cũng dám ở ta trước mặt om sòm không nghỉ. Bó! Một cái bà tai hung hăng quăng ra, đỗ đằng đường đường đại võ tông cấp 3, đối mặt Lăng Vân một bà tai này, nhưng không có chút nào sức chống cự. Mấy cái răng, hỗn tạp ở trong máu ném bay, đỗ đằng rơi xuống ở hơn 10 mét bên ngoài. Sau đó, hắn bụng mặt, khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Không chỉ có hắn, bốn phía những người khác, cũng đều ngây người như phóng. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại đột nhiên cho đỗ đằng một cái bà tai, vẫn là ngay trước mau thừa chí mặt. Mau thừa chí diễn cảm. cũng một hồi cứng ngắc, hắn giống vậy chưa từng gặp qua loại chuyện này, lại có người, dám làm mặt hắn, đánh người hắn. Phốc suy, có người không nhịn được cười ra tiếng, là Trần Mông Mông. Nàng không phải tô vãn ngư, những ngày qua, bị mau thừa chí các người lấn áp, nàng sớm nín tức cảnh hông. Nhất là cái này đỗ đằng, là mau thừa chí người tiên phong. Hiện tại đỗ đằng bị Lăng Vân dạy bảo, nàng dĩ nhiên mừng rỡ. Nụ cười này, nhất thời để cho mọi người lấy lại tinh thần. Đỗ đằng lửa giận thẳng sông lên đỉnh đầu, à, Lăng Vân, người coi trời bằng vung, hôm nay ta tuyệt không để cho người khỏe qua. Bó, lại là một cái bà tai, cắt đứt hắn nói. Đỗ đằng lại lần nữa bay rất ra ngoài, bốn phía mọi người, hô hấp động lại, đặc biệt là mới vừa đi theo Mao Thừa Chí trở về một đám thiên kiêu. Lúc trước, bọn họ còn đối với Lăng Vân thực lực, có hoài nghi. Hôm nay chính mắt nhìn thấy, đỗ đằng như vậy cao thủ, ở Lăng Vân trước mặt tựa như cùng đứa bé, bọn họ lại không nghi ngờ. Cái này Lăng Vân, thật rất đáng sợ, mau thừa chí sắc mặt vô cùng là âm nặng, hắn thật sâu cảm giác được, hắn cô xạ sơn đại sư huynh Uy nghiêm, đang gặp phải khiêu khích. Hôm nay, nếu không có thể áp đảo Lăng Vân, hắn cái này đại sư huynh chỉ sợ cũng sẽ trở thành là trò cười. Lăng Vân, người chân thực quá cản rỡ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngày hôm nay, đã không phải ta cấp cho người cái gì giao phó, mà là ngươi nếu không cho ta một câu trả lời, đừng trách ta không nể mặt. Có nghe hay không? Đỗ đằng đối với Lăng Vân hận thấu xương, nghe vậy nhất thời lại phải mở miệng. Chỉ là, lời mới vừa đến mép, Lăng Vân liền chợt nhìn về phía hắn, còn dám om sòm, chết. Đỗ đằng trong lòng run lên, thật không dám nói tiếp nữa. Hắn dám ở Lăng Vân trước mặt như thế tích cực, không phải là ý có mau thừa trí chỗ dựa. Nhưng mới vừa rồi, hắn đã cảm thụ qua Lăng Vân thực lực, nghiêm trọng hoài nghi, Lăng Vân thật muốn giết hắn, mau thừa trí ngăn cản không chống đỡ được. Hắn không dám mình mạng nhỏ đi đánh cuộc. Cái này làm cho Mao Thừa Chí trong lòng bộc phát tức giận Mà Lăng Vân đã lần nữa nhìn chăm chú hắn Cười lên để cho ta cho ngươi một câu trả lời Ngươi muốn cái gì giao phó Mao Thừa Chí ánh mắt lạnh lùng Đối với Lăng Vân Hắn là thật sự nổi giận Đâu chịu ung dung cùng Lăng Vân bỏ qua Ý niệm hơi đổi gian Hắn liền nghĩ đến một người vô cùng độ làm nhục Lăng Vân biện pháp Nhất thời hắn bên mép lướt qua một nụ cười âm hiểm Phong khinh Vân đạm nói Đoạn thời gian này Ngươi người đông châu võ viện Đối với ta rất là vô lễ Mà theo ta biết Người phụ trách của bọn họ Là sư tỷ của ngươi Lăng vân thu lại nụ cười con ngươi rốc lạnh Thấy vậy Màu thừa chí càng phát ra thống khoái Chỉ tô vãn ngư Ta người này Từ trước đến giờ độ lược Chuyện ngươi ngoài ra nói sau Đông châu võ viện mọi người xúc phạm ta lỗi Để cho nàng mời ta rượu bồi tội liền lúc này xóa bỏ Oanh Lăng vân trong lòng Sát ý hoàn toàn nổ tung Tô vãn ngư Không thể nghi ngờ là hắn đời này nghịch, lân. Long chi nghịch lân, Tiếp xúc hẳn phải chết. ầm um, Lăng Vân và Mao Thừa Chí hai người chi Linh Uy trên không chung va chạm. Chỉ là Linh Huy va chạm, liền kích thích từng cơn gió lớn, trong hai người giữa một ít đá vụn, dối dít hóa là bột. Mà đây vừa đụng đụng, hai người không phân cao thấp. Cái này làm cho những người khác ngược lại hút hơi lạnh. Mao Thừa Chí một khối tất cả mọi người một bộ gặp quỷ diễn cảm. Cái này Lăng Vân, ở Linh Huy trong đụng chạm, có thể vào Mao Thừa Chí bên tám lạc, người nửa cân. chẳng lẽ tên Ch� Thật có và mau thừa chí chống lại thực lực. Linh huy tỷ đấu không có kết quả, như vậy còn dư lại, cũng chỉ có vận dụng võ lực, tiến hành chân ướt chân giáo chiến đấu. Nhưng mà, không đợi hai người hành động, một đạo giống như đến từ cửu thiên huy nghiêm thanh âm, liền bỗng nhiên truyền vào trong tay mọi người. Ta nam cung huyên nhìn chúng người phụ nữ, cũng có người dám để cho nàng mời rượu bồi tội. Theo thanh âm này vang lên, mọi người tại đây chỉ cảm thấy như có cuồn cuộn ngân hà hạ xuống, để cho người linh hồn run dẩy. không nhịn được sinh ra bái phục chi tâm. Cái này quá kinh khủng, mọi người nhất thời không kềm hãm được lộ ra kính sợ ánh mắt, nhìn về nguồn thanh âm phương hướng. Ánh mắt gây ra, một cái bạch bào nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái này nam tử tuổi chừng 20, hình thể thon dài. Trên người hắn cũng không việc gì mạnh mẽ uy thế, nhưng làm hắn đi tới, mọi người chỉ cảm thấy là một ngọn núi lớn ở di động. Lúc trước mau thừa chí cho người tạo thành chèn ép vậy rất mạnh. Có thể cùng cái này bạch bào nam tử một so, liền lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Nam Cung Huyên, ngươi là Nam Cung Huyên, Mao Thừa Chí tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nam Cung Huyên từ đầu đến cuối bình tĩnh, ở đám người chăm bước bên ngoài dừng lại. Hắn coi thường Mao Thừa Chí, mà là trước đối với Tô Vãn Ngư mỉm cười, Tô Cô Nương tốt. Tô Vãn Ngư sắc mặt lãnh đạm, ta cũng không nhận ra ngươi. Cái này không sao cả, ngươi chỉ cần biết, ngươi có u minh huyết mạch, băng tuyết thân thể Mà ta có mặt trời nóng rực huyết mạch, mặt trời nóng rực thân thể, người ta duyên phút, phải là thiên tứ. Nam Cung Hiên hớn hở nói, lần này có thể gặp phải Tô Vãn Ngư, đối với hắn mà nói thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tới cô xạ sơn, vốn là cùng Mạc Hà Xuyên đàm luận một ít chuyện, không nghĩ tới sẽ gặp Tô Vãn Ngư. Ta nói, ta cũng không nhận ra ngươi, mời ngươi tự trọng. Tô Vãn Ngư ánh mắt có chút lạnh, đối với nàng thái độ, Nam Cung Hiên cũng không để bụng, ta sẽ để cho ngươi thấy ta thành tâm và thái độ Sau đó, hắn liền phong tỏa Mao Thừa Chí, trước chính là ngươi, để cho tô cô nương mời rượu bồi tội chứ. Mao Thừa Chí sắc mặt thật không tốt xem, nhưng hắn đối với Nam Cung Hiên rất kiêng kỵ, lúc này chỉ có thể nói, Nam Cung Huynh, ta không hề biết nàng là ngươi coi trọng người, chuyện này hoặc có sai lầm sẽ. Hắn nhưng mà biết, Nam Cung Hiên là nửa bước võ tôn. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Nam Cung Huynh liền đối với hắn ngang nhiên ra tay. chương 268, viêm tôn Nam Cung Hiên, ngươi... Không tư cách cùng ta sương huynh gọi đệ, Nam Cung Hiên như ở đám mây, hướng về phía Mao Thừa Chí một trưởng nhấn đi ra ngoài. Hắn một trưởng này, giống như càn khôn chi trưởng, thiên địa nắm. Không có bất kỳ lè lẹt, nhưng cho người một loại đại xảo bất công, hoàn mỹ tự nhiên cảm giác. Bốn phía những võ giả khác, bao gồm một loại chân truyền thiên kiêu, đối mặt một trưởng này, đều tựa như đang đối mặt thiên địa cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé. Sợ hãi nhất không ai bằng Mao Thừa Chí. Trong ngày thường, hắn tự xưng là thiên kiêu yêu nghiệt. Có thể giờ phút này Nam Cung Huyên một trưởng giữ tới, hắn phát hiện mình giống như là rơi vào vạn núi chân áp, khó mà tự kiềm chế, hắn đối mặt, tựa như không phải một người, là thiên địa tự nhiên, vạn giảm sơn hà. Địa linh võ kỹ, có người bật thốt lên kêu lên, lang vân giống vậy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Địa linh võ kỹ, điều không phải muốn tu luyện là có thể tu luyện. Muốn tu luyện địa linh võ kỹ, phải ở võ đạo ý cảnh trên, có sâu đậm thành tựu tự um, Một khắc sau, mau thừa chí dưới chân mặt đất, tất cả đều sụp đổ. Một cái 5 mét sâu, đường kính hơn 10 mét chén hình hố to, bất ngờ rõ ràng. Ở nơi này trong hố tọ ương, Mao thừa trí tóc tai bù xù, quần áo lam lũ, cả người vết máu thật mệt mỏi. Hắn tựa hồ muốn mạnh chống đứng, cuối cùng nhưng vẫn là một hồi lão đảo, không cách nào chống đỡ, phanh quỳ sụp xuống đất. Vị này cô xạ sơn thứ nhất chân truyền, cô xạ sơn cơ hồ tất cả đệ tử và cao tầng trong lòng kiêu ngạo. Lại liền Nam Cung Hiên một trưởng cũng không ngăn nổi. Bốn phương tám hướng, một phiến nghẹt thở vậy tính mịch. Nam Cung Hiên không nhanh không chậm, từng bước một đi tới hố to bên, mắt nhìn xuống phía dưới Mao Thừa Chí. Người có thể phục, hắn nhàn nhạt nói, không hổ là viêm tôn, Mao nào đó tâm phục khẩu phục. Mao Thừa Chí đôi mắt chảy máu, trên mặt lại không có không cam lòng và tức giận, chỉ có sâu đậm kính sợ. Hắn biết, mình và Nam Cung Hiên chênh lệch quá lớn. Cái loại này chênh lệch, Liền cùng cô xạ sơn những đệ tử khác, cùng hắn tới giữa tranh lệch kém không nhiều. Ta cùng bái kiến viêm tôn, cái khác cô xạ sơn mau thừa chí người theo đuổi, cũng đều tâm thần run dày, kính sợ bái nói. Nam Cung Hiên là Tây Hoang mạnh nhất nước Yến quốc hoàng tử. Hắn tuy không phải võ tôn, cũng đã có sánh vai võ tôn lực, cố bị người tôn xưng là viêm tôn. Đồng thời, Nam Cung Hiên lại có Tây Hoang thứ nhất thiên kiêu danh xưng là Nam Cung Hiên từ đầu đến cuối lãnh đạp, rõ ràng không cầm cô xạ sơn những người này yên tâm trên. Lặp lại một lần, Tô Vãn Ngư là ta coi trọng người phụ nữ, ai dám đang đối với nàng bất kính, chính là đối với ta bất kính. Nam Cung Hiên lãnh ngạo nói, ta không biết trước kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức liền nàng thật đắc tội các ngươi vậy nàng muốn phiến các người má trái, các người thì nhất định phải đem mặt tiến tới cho nàng mặt, có nghe hay không? Nghe được, bao gồm mau thừa chí, không người dám phản đối, đồng thời... Có rất nhiều người hâm mộ dạy tô vãn ngư tới, lại bị Nam Cung Hiên coi trọng Nam Cung Hiên, tuy cùng người khác đẻ tử trẻ tuổi cùng lứa, nhưng đã sớm vượt qua người tuổi trẻ phạm vi. Cái này cô xạ Sơn, chỉ có trưởng môn mạc Hà Xuyên, cùng với vị kia ẩn núp cô xạ tôn giả, có tư cách cùng Nam Cung Hiên ngồi ngang hàng. Chỉ có Lăng Vân cười, cái này Nam Cung Hiên đích xác rất mạnh, nửa bước võ tôn, lấy Lăng Vân hôm nay thực lực, thật chưa chắc địch nổi đối phương. Nhưng vậy thì như thế nào? Tô Vãn Ngư cùng hắn đã sớm kết làm một thể, cái này Nam Cung Hiên, nhưng dám mơ ước Tô Vãn Ngư, không thể nghi ngờ không thể tha. Nhất thời Lăng Vân liền nhìn về phía Tô Vãn Ngư, sư tỉ, cái này là ở đâu ra rừng bút. Tô Vãn Ngư mặt lộ vẻ lo lắng, nàng hôm nay thực lực vậy rất mạnh, chính vì nguyên nhân này, nàng mới biết rõ Nam Cung Hiên mạnh bao nhiêu. Nếu không phải như vậy, nàng tuyệt sẽ không giữ khắc chế. Hả, Nam Cung Hiên ánh mắt lạnh lẽo người là Vãn Ngư sư đệ. Nếu không phải xem ở vãn ngư mặt mũi, liền xông lên ngươi một câu nói này, ngươi cũng đã biến thành thi thể, hiểu không? Như thế nói, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Lăng Vân cười càng rực rỡ, bốn phía cái khác cô Xả sơn đệ tử thấy vậy, cũng than thầm không dứt Xem ra coi như là Lăng Vân, gặp phải Nam Cung Hiên, giống vậy thấp hơn đầu. Dĩ nhiên, mọi người ngược lại không có vì vậy liền khinh bỉ Lăng Vân cái gì, dẫu sao đó là Nam Cung Hiên, không người không sợ. Được rồi, ta không rảnh cùng nói nhảm. Dù là ngươi là vãn ngư sư đệ, nhưng dẫu sao là người đàn ông, ta không hy vọng thấy, người xuất hiện lại ở vãn ngư trước mặt. Nam Cung Hiên khoát khoát tay, tựa hồ cầm Lăng Vân làm con rùi đuổi. Lăng Vân nhìn Nam Cung Hiên một mắt, sau đó, hắn liền đi tới Tô Vãn Ngư bên người, ngay trước mọi người dắt Tô Vãn Ngư tay. Tô Vãn Ngư mặt đẹp ửng đỏ, nhưng không có cực tuyệt. Thấy một màn này, Nam Cung Hiên vẻ mặt bá liền trầm xuống. Hắn hai tròng mắt bỗng nhiên thấm ra sát ý. Nhìn chằm Lăng Vân lạnh lẽo nói, "Cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, ba cái hô hấp bên trong, lăn ra khỏi ta tầm mắt, từ đây không được ngươi sẽ cùng Vãn Ngư tiếp xúc." Ùm um ùm, um, đi đôi với Nam Cung Hiên lời của truyền ra, trên trời lại mây đen cuồn cuộn, có sấm rền nổ vang. Lăng Vân không động, hắn nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, qua một hồi, hắn nhìn chầm chầm Nam Cung Hiên, vô cùng nghiêm túc nói, "Người mẹ hắn là náo tàn sao?" "Sư tỷ là phụ nữ của ta, ngươi cái này náo tàn đồ chơi." có phải hay không đầu óc nước vào, ở nơi này xem chó như nhau sủa bậy Bốn phía thanh âm, nháy mắt biến mất, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lăng Vân. Tên này, là điên rồi sao? Đây chính là Nam Cung Hiên, là tây hoang thứ nhất thiên kiêu viêm tôn. Lăng Vân nhưng không những coi thường Nam Cung Hiên mà nói, vẫn còn ở vậy ngay trước mọi người quát mắng Nam Cung Hiên, nói Nam Cung Hiên là não tàn. Thực vậy, Lăng Vân là rất mạnh. Nhưng cái này loại hành vi, ở mọi người xem ra, giống nhau là con kiến đang đối với con voi kêu gào. Nam Cung Hiên không có như người cửa tưởng tượng như vậy thốt nhiên giận dữ. Hắn trên mặt, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên và không rõ ràng. tựa hồ hắn không nghĩ ra, cái này Lăng Vân làm sao dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Ngươi, đây là đang nói chuyện với ta. Hắn chỉ chỉ mình, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Không chờ Lăng Vân trả lời, một đạo thân ảnh lướt nhanh tới. Người tới chính là Mạc Hà Xuyên, vị này cô xạ sơn trưởng môn, giờ phút này mặt đầy mồ hôi lạnh. Đối với Nam Cung Hiên chắp tay sau đó, hắn liền lo lắng nhìn chầm chằm Lăng Vân, "Lăng Vân, mau, nói cho Viêm Tôn, người lời nói mới rồi, không phải là đối Viêm Tôn nói." Hắn nóng này, không phải giả vờ. Đối với Lăng Vân, hắn rất coi trọng, dấu sao, Lăng Vân là hắn ký thác kỳ vọng rất lớn người, quan hệ đến cô xạ sơn ở hoang cổ tháp lợi ích. Trước hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ lớn như vậy gan. liền Nam Cung Hiên cũng dám xúc phạm. Nam Cung Hiên bực nào nhân vật, đây chính là Viêm Tôn, mặc dù không phải là Võ Tôn, thực lực nhưng hoàn toàn không kém tại Võ Tôn. Dù là Lăng Vân rất yêu nghiệt, nhưng nếu là và Nam Cung Hiên đối với, không thể nghi ngờ vẫn là một con đường chết. Trừ những thứ này ra, lần này Nam Cung Hiên tới cô xạ sơn, là hắn mời mời tới. Hắn rất nhiều ra lợi ích to lớn, muốn cho Nam Cung Hiên, ở hoang cổ thi đấu trên chiếu cố Lăng Vân và Mao Thừa Chí. Hết sức cố gắng để cho cô xạ sơn hạng cao hơn. Nếu là Lăng Vân đắc tội Nam Cung Hiên, Vậy Nam Cung Hiên đừng nói chiếu cố cô xạ sơn, Không chèn ép cô xạ sơn cũng không tệ. So sánh mạc hà xuyên nóng này, Nam Cung Hiên bộc phát phong khinh vân đạc. Cái này gọi là Lăng Vân tiểu tử, Còn xem ở trước mặt hắn cản rỡ. Hắn biết loại người này, ỉ có điểm thiên phú, liền ngạo cốt bất khuất, Có thể thực tế rất nhanh sẽ dạy loại người này làm người. Giống như giờ phút này, Cũng không có cần hắn ra tay, Mạc Hà Xuyên cũng sẽ đẻ Lăng Vân cúi đầu. Dĩ nhiên, cho dù Lăng Vân cúi đầu, hắn vậy sẽ không dễ dàng thả qua Lăng Vân. Thằng nhóc này dám mạo hiểm phạm hắn, phải phải trả giá thật lớn. chương 269, miễn cưỡng vì ngươi giết chết, chúng ta trưởng môn nói không sai. Tiếp theo mọi người liền nghe Lăng Vân đối với Nam Cung Hiên nói, trước đây nói, đúng là không phải ghim ngươi. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều lắc đầu. Hiển nhiên, Lăng Vân đây là nhận sợ. Không thiếu kính ngưỡng Lăng Vân người, lại là cảm thấy thất vọng. Như Lăng Vân ban đầu, liền đối với Nam Cung Hiên cúi đầu, bọn họ ngược lại chưa thấy được có cái gì. Nhưng xem Lăng Vân như vậy trước sau lặp đi lặp lại, thật là giống như mãng phu thêm tiểu nhân. Ở nơi này loại tâm trạng bên trong, mọi người liền nghe Lăng Vân tiếp tục nói, bởi vì, cho cắn người một hơi, người tổng không thể cắn trở về. Xem người như vậy dừng bút, ta nếu như và người tích cực, đây chẳng phải là kéo thấp chính ta cấp bậc. Đọng lại... Cái này trên cô xạ sơn không khí, theo Lăng Vân lời nói chuyển ra, liền tựa như động lại. Một đám cô xạ sơn đệ tử, chỉ cảm thấy hô hấp kiềm chế, liền cũng không dám thở mạnh. Vô liêm sỉ, Mạc Hà Xuyên bị tất cả người phát run. Xong rồi, hắn đã dự cảm đến, cô xạ sơn lần này hoang cổ thi đấu, khẳng định xong rồi. Lăng Vân hành động này, là cùng Nam Cung Huyên sẽ rách mặt. Cái này đã không chỉ là Lăng Vân chuyện Nam Cung Hiên khẳng định sẽ giận cá chém thất cô xạ sơn. Ở hoang cổ thi đấu trên chèn ép cô xạ sơn Vì lần này hoang cổ thi đấu Hắn chuẩn bị nhiều năm Thậm chí vì thế dễ dàng tha thứ Lăng vân cản rỡ Kết quả Nhiều năm tâm huyết Lúc này hủy trong chốc lát Xé rồi Nam cung huyên sau lưng hư không Tựa hồ bị hắn tâm trạng bị nhiễm Trên tầng mây thiêu đốt lên ngọn lửa Nhìn như giống như màu máu ánh nắng chiều Cùng lúc đó Nam cung huyên vậy lần đầu tiên Bị khơi dậy tức giận Lang vân đối với hắn mà nói Chỉ là con kiến hôi Nhưng hắn nhưng không khỏi không thừa nhận, hắn bị cái này con kiến hôi, bị chọc giận. Đây là vô cùng là hiếm thấy. Phải giải quyết vấn đề này, rất đơn giản. Đó chính là nhìn nát cái này con kiến hôi. Cái này thế gian, càng rác rưởi phế vật, thì càng miệng lưỡi bén nhọn. Nam Cung Hiên bàn tay mở ra, như lúc trước đối phó mau thừa chí như nhau, hướng về phía Lăng vân xuất trường. Âm, uhm, khủng bố chi trường lực, như cuồn cuộn nước lũ dâng trào tới. Một trường này, ít nhất có 20.000 tấn cự lực. Nam Cung Hiên thật rất đáng sợ, cái loại này lực lượng, cho dù Lăng Vân cũng không cản được, thảo nào lúc trước, Mao Thừa Chí sẽ bị nghiền ép. Hơn nữa sau một kích, Mao Thừa Chí liền đối với Nam Cung Hiên, kính sợ như thần. Nhưng cứng rắn không ngăn được, không đại biểu Lăng Vân cũng không có biện pháp hóa giải. Đế Giang thân Pháp, hắn tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất, ngay lập tức tới giữa đánh ra mấy trăm quyền, đồng thời không ngừng lui về phía sau. Đến khi Lăng Vân thụt lùi hơn 300 m sau đó. Suốt cuộc hóa giải Nam Cung Hiên lực một trường này Hả, có chút y tứ Nam Cung Hiên trong mắt ngớt qua vẻ kinh dị Hắn không nghĩ tới Lăng Vân có thể hóa giải hắn một trường này Mao Thừa Chí các người giống vậy giật mình Lúc trước Mao Thừa Chí nhưng mà bị Nam Cung Hiên một trường nghiện ép Hiện tại Lăng Vân nhưng miến cứng chạy khỏi Há chẳng phải là thuyết minh Lăng Vân thực lực so Mao Thừa Chí mạnh hơn Bất quá càng như vậy Lăng Vân ngược lại càng nguy hiểm Như Lăng Vân chỉ là con kiến hôi Vậy Nam Cung Hiên có lẽ còn sẽ lưu Lăng Vân một mạng. Hiện tại, gặp Lăng Vân thực lực không kém, Nam Cung Hiên phải giết cơ hội càng dữ dội hơn. Vù vù, một khắc sau, Nam Cung Hiên bóng người biến mất, cảm giác này vô cùng là quỷ dị, giống như Nam Cung Hiên quanh người không gian, bỗng nhiên ngừng. Sau đó tiếp theo một cái chấp mắt, không gian bể tan thành, Nam Cung Hiên thì thôi thuấn gì đến Lăng Vân trước người. Không gian dĩ nhiên không thể nào ngừng, đây là Nam Cung Hiên tốc độ quá nhanh, cho tới mọi người ánh mắt. sinh ra ảo giác. Một cái chấp mắt tới giữa, vượt qua 300 m cái loại này thân pháp, thật là giống như trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Đồng thời, Nam Cung Hiên không chút do dự nào, hướng về phía Lăng Vân một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, mọi người chung quanh thoáng chốc có loại trời long đất lỡ cảm giác. Rất hiển nhiên, đây là một loại ý chí võ đạo. Nam Cung Hiên ý chí võ đạo, không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Dĩ nhiên, Quyền này lực lượng giống vậy khủng bố, có chừng 5.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu bị dẫn động. Mạc Hà Xuyên từ con người kịch liệt co giúp lại, bình thường mà nói, đại võ tông lực lượng là ở dù sao cũng đến 15.000 tấn tới giữa. Vượt qua 15.000 tấn, liền coi như là có võ tôn lực. Võ tôn lực chính là 30 triệu đến 100 triệu cân. Nam Cung Hiên tiện tay một quyền thì có 25 ca tấn sức mạnh to lớn. Cái này dù là ở võ tôn bên trong cũng không tính là tên yếu. Lúc trước hắn đã hết tính đánh giá cao nam cung hiên, giờ phút này phát hiện vẫn là có nơi khinh thị. Vị này tây hoang thứ nhất thiên kiêu, thực lực đã làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Lăng vần ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, hắn thật muốn cưỡng ép ngăn cản một quyền này, không phải không có biện pháp, chỉ cần và tô vãn ngư liên thủ vận hành đại âm dương tâm kinh là được. Nhưng cái này là một lần không thể có nhiều cơ hội. Hắn muốn mượn cơ hội, thăm dò mình cực hạn, chỉ có như vậy mới có thể bước bách ra lớn hơn tiềm lực. Dĩ nhiên, hắn dám như vậy, là bởi vì có tử kim đan ở đây, viên thuốc này có thể bảo hắn bất tử. Lôi đình cử thức, thức thứ 9, Lăng Vân vận dụng mình thường lực nhất tính. Trong phút chốc, hắn bộc phát ra lực lượng, đạt tới 10.000 tấn. Trừ những thứ này ra, hắn đem mình kinh nghiệm chiến đấu, vậy phát huy đến trình độ cao nhất. Định lấy báo đan sức lực, hết khả năng hóa giải nam cung hiên lực. Oanh, Đinh tai nhức óc vang lớn vang vọng mở, Lăng Vân thân thể, phanh liền bị đánh bay ra ngoài. Dù là hắn đem hết toàn lực, ở nơi này to lớn lực lượng chênh lệch trước mặt, vẫn là không đỡ được. Ngoài trăm thước, một cái nhà cung điện oanh liền bị Lăng Vân trấn vỡ. Lăng Vân chật vật rơi xuống trong phế tích, không người cho rằng, Lăng Vân còn có thể ngăn cản. Nam Cung Hiên thu hồi quả đấm, bàn tay thua tại sau lưng, Phong khinh Vân đạm nói, Mạc trưởng môn, các người cô xạ sơn, có chút châu chấu quá không trung thực, ta miễn cưỡng ra tay vì người giết chết, người sẽ không để tâm chứ. Mạc Hà Xuyên sắc mặt vô cùng khó khăn xem, không nói ra lời. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn thì phải làm thế nào đây? Lăng Vân chết đều chết hết, hắn tổng không thể trả đi đắc tội Nam Cung Hiên. Bốn phía cách khác cô xạ sơn đệ tử, lại là tâm thần run dày. Ngày hôm nay, bọn họ coi như là chân chính thấy được, cái gì là đại khủng bố. Lăng Vân đã chọn quá cường hãn, có thể ở Nam Cung Hiên trước mặt, vẫn xem chỉ châu chấu, bị một quyền liền đánh chết. Ở mọi người đờ đẫn lúc đó. Cũng không biết vệ cung điện trong phế tích, Lăng Vân hơi thở đang đang phát sinh biến hóa. Lăng Vân mục đích đạt tới. Nam cung hiền một kích hủy diệt kia, chân chính kích thích ra liền hắn tiềm lực. Hắn tu vi, lấy được được đột phá. Do võ vương cấp 2, thăng cấp tới võ vương cấp 3. Nhìn như tăng lên không nhiều, nhưng ý nghĩa trọng đại, để cho Lăng Vân căn cơ hoàn toàn vững chắc. Trước hắn tu vi tăng lên quá nhanh, thời gian lại ngắn, linh lực khó tránh khỏi phụ phiếm. Hiện tại Nam Cung Hiên tương đương với đem hắn linh lực rèn luyện vững chắc, cũng để cho hắn ở chỗ này trên căn bản lại lên một tầng. Hắn linh lực, từ 1,3 triệu đạo, tăng vào tới 1,6 triệu đạo. Thuần linh lực oai vậy tăng lên tới 8.000 tấn. Cái này muốn cùng Nam Cung Hiên chống lại, rõ ràng còn chưa đủ. Bất quá lăng vân rèn luyện mình mục đích đã đạt tới, tự nhiên không cần sẽ cùng Nam Cung Hiên khách khí. Đại âm dương tâm kinh vận chuyển, Tô Vãn Ngư có lòng cảm ứng, đồng thời vận chuyển công pháp này. Đem linh lực của mình, rời đi cho Lăng Vân. nháy mắt, Lăng Vân trong cơ thể lực lượng, trở tăng tới 31 triệu cân. Ẩm, một khắc sau, đi đôi với khí thức kinh khủng bùng nổ, Lăng Vân bàn chân đạp đất, thân hình bỗng nhiên phóng lên cao. Bốn phía những người khác kinh hãi, lúc này mọi người đang lấy là Lăng Vân đã chết, kết quả không có chút nào báo trước, Lăng Vân liền mang theo cuồn cuộn hung diễm, ẩm ầm xuất hiện. Nam Cung Hiên trên mặt ngạo nghế, giống vậy bỗng nhiên động lại. Lúc trước hắn còn phong khinh vân đạm, ở mạc Hà Xuyên trước mặt tuyên bố Lăng Vân là châu chấu, một bộ đã nghiền chết Lăng Vân dáng vẻ. Kết quả, dự âm còn trên không chung không tản đi, Lăng Vân liền lao ra phế tích, uy áp bát phương. chương 270, tóc trắng nam tử, nam cung hiên, trước người đối với ta công kích nhiều lần, như vậy hiện tại, người vậy bị ta một quyền đi. Mượn khí lưu đánh vào, Lăng Vân người trên không chung. Đồng xanh cổ kiếm, hiện tại tay phải, hắn cầm kiếm. Hướng về phía Nam Cung Hiên, một kiếm chém ra. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ hai, Đại Ngư xuất thủy. Lấy Lăng Vân hôm nay tu vi, cũng chỉ có thể thi triển ra thức thứ hai. Một thức này, uy lực tuyệt thế. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ nhất Bắc Minh Hữu Ngư, thì có 3.500 tấn oai. Hôm nay cái này thức hai, uy lực lại là đạt tới 7.000 tấn. Đồng xanh cổ kiếm bản thân có 5.000 tấn oai. Tổng hợp dưới, Lang Vân một kiếm này chém ra, có chừng 22.500 tấn lực lượng. Đây mới thật là khủng bố, bất quá, một kiếm này chân chính bùng nổ trước, không người biết nó đáng sợ. Buồn cười, Nam Cung Hiên liền cực độ khinh thường, một cái võ vương, dù là thiên phú có chút bất phàm, cũng xứng cùng hắn là địch. Tranh lệch này quá lớn, lớn đến hắn cũng căn bản lười được nghiêm túc ứng đối. Hắn vẫn là tràn đầy bất kinh tim một trưởng giữ ra. Hắn tin tưởng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, Lăng Vân tất sẽ tuyệt vọng. Nhưng nháy mắt tới giữa, sắc mặt hắn liền biến. Không thể nào, hắn trưởng pháp, Rốt cuộc cùng Lăng Vân kiếm khí va chạm. Thoáng chốc, Nam Cung Hiên cũng biết không đúng, đối diện truyền tới lực lượng, không phải hắn tưởng tượng 10.000 tấn, mà là so hắn mạnh hơn lực lượng. Có thể hắn kịp phản ứng vậy đã không kịp, đâm, Lăng Vân và Nam Cung Hiên tới giữa, không khí bỗng nhiên nén sụp đổ. Từng cổ một trình độ cao nhất hủy diệt chập trờn, hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng đánh vào. Liên đới, vậy một mảnh quang minh, đều bị chiếm đoạt. Rơi vào trong mắt người khác Trong hai người giữa vùng Tựa như thành một cái màu đen vòng xoáy Mà đây cái màu đen vòng xoáy Vẫn còn ở đối bên ngoài điên cuồng phun ra hủy diệt gió bão Lui, mau lui lại Cái này kinh biến tới quá đột nhiên Mạc Hà Xuyên vẻ mặt kịch biến Điên cuồng gào thét Những người khác vậy ý thức được không đúng Liều mạng cách xa khu vực này Cũng may, có Mạc Hà Xuyên cái này võ tôn Ở phía trước nhất cản trở Bọn họ vẫn còn kịp rút đi Khi lui về phía sau Mọi người nhìn Lăng Vân và Nam Cung Hiên ánh mắt đều là tràn đầy kinh hãi. Hai người này thực lực đã hoàn toàn vượt qua bọn họ có thể hiểu được phạm vi. Đừng nói đi đối kháng, cho dù là dư âm là có thể đem bọn họ xé nát. Đâm, tiếp theo, mọi người càng kinh hãi. Nam Cung Hiên trưởng lực lại bị Lăng Vân kiếm khí cho rất miến cưỡng biến dạng. Sau đó, Lăng Vân một kiếm này trực tiếp đem Nam Cung Hiên cánh tay trái chặt đứt. Mọi người ngây người như phỗng, đây chính là Nam Cung Hiên. Tây hoang thứ nhất thiên kiêu. Nhưng hiện tại, Nam Cung Hiên lại có thể bị Lăng Vân tổn thương nặng, liền cánh tay trái đều gấy. Phốc suy, Nam Cung Hiên hộc máu, không thể nào, cái này không thể nào. Vị này cao cao tại thượng viêm tôn, giờ phút này thần chí có chút thác loạn. Không phải hắn năng lực tiếp nhận kém, thật sự là tình hình này, quá mức đánh vào nhân tâm. Một cái võ vương, tại sao có thể có như vậy kinh khủng lực lượng? Mặc dù hắn là phạm vào khinh thị chi sai, có thể Lăng Vân một kiếm kia lực lượng. Vượt qua hắn là sự thật. Cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn. Cứ việc bị thương nặng Nam Cung Hiên, Lăng Vân nhưng phải thừa nhận, Nam Cung Hiên rất mạnh. Như để cho Nam Cung Hiên khôi phục như cũ, hắn còn muốn như vậy ung dung bắt lại Nam Cung Hiên, đó là tuyệt không thể nào chuyện. Đế giang thân Pháp, bá, Lăng Vân thân như tàn quang, phút chốc sẽ đến Nam Cung Hiên trước người, lại lần nữa một kiếm chém ra. Nam Cung Hiên cả kinh, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Kim Quang tách thả ra. Một tấm cổ phù, từ trong cơ thể hắn bay ra. Cái này cổ phù, thả ra trói mắt kim quang, tạo thành một màn hào quang, đem Nam Cung Hiên che phủ ở trong đó. Lăng Vân một kiếm chém ở cái màn hào quang này trên, lại đang một tiếng, giống như chém ở tuyệt thế bảo khí trên. Không nghĩ tới, ta lại xem thường ngươi, thấy một màn này, Nam Cung Hiên ngược lại bình tĩnh lại. Cái này làm cho Lăng Vân cau mày, hắn phát hiện, hắn giống vậy xem thường cái này Nam Cung Hiên. Đổi thành người thường. Đối mặt như vậy đã kích Tâm lý không tan vỡ coi như không tệ Cái này Nam Cung Hiên Lại còn có thể nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh Như vậy tâm cảnh coi là thật bất phàm Hắn cao mày Nam Cung Hiên lại là cười Ta là xem thường ngươi Phạm vào đồ sộ sai lầm lớn Nhưng ngươi muốn giết ta Chỉ có thể nói ngươi mộng tưởng hảo huyền Cái này Kim Trung phù ấn Là ta lão sư ban tặng Cho dù võ tôn tới đều khó phá Ngươi lại lấy cái gì tới phá Lăng Vân không lên tiếng Tiếp tục công kích cái này Kim Trung Phù Ấn. Cái gọi là Phù Ấn, nhưng thật ra là đem trận pháp khác ở Phù bên trong. Chỉ cần phá trận này, Phù Ấn liền không đánh tự thua. Kim Trung Phù Ấn ở trong chứa đại trận rất mạnh, đổi thành người khác, đúng là cầm nó không có biện pháp. Đáng tiếc, đây đối với Lăng Vân mà nói, chỉ có thể coi như là một cái nhỏ chướng ngại. Phí công cử chỉ, Nam Cung Hiên bộc phát châm chọc, cái này cũng chỉ sợ là ngươi sau cùng vùng vẫy, không cần 3 phút. Ta thương thế là có thể ổn định nói đến đây, hắn mặt lộ oán hận và vẻ ác độc đến lúc đó, chính là ngươi ngày rỗ. Hắn thật tốt hật, muốn hắn nam cung Hiên một đời thiên kiêu, lại bị Lăng vân chặt đứt cánh tay, thành tàn phế. Mặc dù một cánh tay, vậy vẫn có cơ hội trở thành cường giả, nhưng tương lai cái này tay cụt, ắt sẽ trở thành hắn cả đời hổ thẹn hổ thẹn. Càng muốn hắn đối với Lăng vân lại càng hật, Lăng vân, biết ta chuẩn bị làm sao làm chết người sao. Ta đem người trấn áp sau đó. Sẽ không dễ dàng để cho người chết Mà là trước phía người tu vi Lại diệt người cửu tộc Nghe nói như vậy Cô xả sơn mọi người sắc mặt cũng biến đổi Bọn họ cùng lăng vân Coi là là đồng môn Cũng ở đây cửu tộc bên trong Đem cô xả sơn mọi người diễn cảm xem ở đáy mắt Nam Cung Hiên cười nói Dĩ nhiên cô xạ sơn không người nào cần lo lắng Ta cùng mặc trưởng môn quan hệ không cạn Tự nhiên sẽ đem cô xả sơn bài trừ ở ngoài Cô xả sơn mọi người lúc này mới thần sắc hòa hoãn Nam Cung Hiên tiếp tục nói, Làng Vân, tin tưởng ta, Người biết ở cực độ trong thống khổ, Một chút xíu bước vào thâm huyên chết, Đây chính là đắc tội ta kết quả. Xác xác, một đạo thanh thúy thanh âm, Bỗng nhiên cắt đứt Nam Cung Hiên nói. Nam Cung Hiên còn người trượt có giúp một cái, Sắc mặt cũng có chút phát trắng. Bởi vì, bao phủ ở hắn Quen người màu vàng màn hào quang, Lại có thể xuất hiện vết sách. Cái này không thể nào, Hắn hoảng sợ thất thanh, Đây là người lần thứ hai nói không thể nào Nhưng ở ta lăng vân cái này, không có gì là không thể Lăng vân mặt không cảm giác, lại lần nữa xuất hiện Màu vàng màn hào quang lên vết rách tiến một bước tăng hơn Xem tình hình này, không cần bao lâu, màu vàng màn hào quang sẽ rách bể Mà giờ khắc này, khoảng cách Nam Cung Hiên nói 3 phút, mới chỉ trải qua 1 phút Làm sao không nói tiếp, ta còn muốn tiếp tục nghe một chút, người dự định để cho ta chết như thế nào Lăng vân lạnh lẽo nói, nói đến đây, liền nghe phịch đích một tiếng Màu vàng màn hào quang bị hắn một kiếm, hoàn toàn phách bể. Nam Cung Hiên lại không phòng vệ, hoàn toàn bại lộ ở Lăng Vân trước người. Giờ phút này, Lăng Vân muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Vù vù, ngay tại lúc này, Nam Cung Hiên trên mình, một khối ngọc bội sáng lên. Từ ngọc bội này bên trong, hiện hiện ra một đạo hình chiếu. Cái này hình chiếu, là một người người đàn ông trung niên, tóc trắng như tuyết, khí chất sửng dưng như nước, tựa như thần minh hạ xuống. Người kêu Lăng Vân. Người rất tốt, nhưng Nam Cung Hiên là ta đệ tử, vô luận người mạnh bao nhiêu mãnh liệt siết tim, vậy phải khắc chế. Tóc trắng Nam Tử nhàn nhạt nói, chương 271, Bạch Thiên trưởng thấy cái này tóc trắng Nam Tử, Nam Cung Hiên lại là kích động, lại là xấu hổ. Hắn lại muốn kinh động sư tôn tới cứu, thật là mất mặt đối với sư tôn. Cô xạ sơn những đệ tử khác sắc mặt nghi ngờ, không biết cái này tóc trắng Nam Tử là ai. Tây hoang đại lục, tựa hồ chưa từng nghe qua nhân vật số một như vậy. Nhưng mà, Mạc Hà Xuyên lại có loại da đầu nổ tung cảm giác. Những người khác không nhận biết, hắn thân là cô xạ sơn trưởng môn, đi qua đông thổ, nhưng rất rõ ràng cái này người đàn ông trung niên là ai. Đông thổ 7 sao võ viện trưởng lão Bạch Thiên Trưởng, 7 sao võ viện, là đông thổ 10 đại đứng đầu một trong những thế lực. Bạch Thiên Trưởng thân là hắn trưởng lão, tuyệt đối là cái này toàn bộ hoang cổ đại lục, có hạn cường giả. Mạc Hà Xuyên mặc dù là cô xạ sơn trưởng môn, nhưng thật muốn bàn về địa vị. căn bản không cách nào và Bạch Thiên Trượng so sánh. Đối với Bạch Thiên Trượng mà nói, Lăng Vân nhưng hoàn toàn không thấy, tiếp tục một kiếm chém về phía Nam Cung Hiên. Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết thiên địa lớn. Thấy vậy, Bạch Thiên Trượng không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Ở hắn xem ra, Lăng Vân dám khùng như vậy ngông, chẳng qua là rốt nát không sợ thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn hướng về phía Lăng Vân, một chỉ điểm ra. Cái này nhẹ bỗng chỉ một cái, nhưng thoáng qua ở nơi này bầu trời phía trên Ngưng tụ ra một cây dài mấy trượt, giống như thiên trụ vậy cự chỉ. Cự chỉ như thần minh chi chỉ, mang khủng bộ oai hung hăng đâm hướng Lăng Vân. Rắc rắc, Lăng Vân kiếm khí, tựa như khùng bọt, ngay tức thì bể tan thành. Phịch, ngay sau đó, Lăng Vân tự mình vậy giống như đoạn tuyến con diều, hướng xa xa rơi xuống đi ra ngoài, nặng nề đụng vào một tòa lầu các trên. Vậy gác lửng trực tiếp sụp đổ, phế tích bên trong, Lăng Vân ra nhiều hơn nứt nẻ, máu tươi đầm địa, nhìn như vô cùng thê thảm. Lần này, hắn là thật bị thương nặng, bốn phía những người khác đều là nghẹt thở, lúc trước Lăng Vân ở trong mắt mọi người, đã mạnh mẽ được biến thái. Kết quả ở Bạch Thiên Trượng trước mặt, lại bị tiện tay chỉ một cái tổn thương nặng. Bảy sao võ viện trưởng lão, tinh tôn cường giả, coi là thật khủng bố tuyệt luân. Nói cho ta, người đối với ta mà nói, còn có ý kiến gì không? Bạch Thiên Trượng nhìn xuống Lăng Vân, hắn ánh mắt vân đạm phong khinh, không thấy được bất kỳ ý định giết người. Giống như người lớn ở xem trẻ sơ sinh, Lăng Vân một tay chống đất, từ trong đất bùn bò dậy, thân thể lại lần nữa đứng nghiêm. Sau đó, hắn nhìn Bạch Thiên trưởng nói ra để cho người khiếp sợ nói. Ta Lăng Vân muốn giết người, ai cũng không che chở được. Hắn giọng vô cùng kiên định, bốn phía mọi người đều kinh hãi. Cái này Lăng Vân, thật không muốn sống nữa sao? Im miệng, Mạc Hà Xuyên vội hét, hắn là thật bị giật mình, cô xạ sơn tuy có thể ở Tây Hoang Sưng bá. Nhưng cũng không cách nào cùng bảy sao võ viện so sánh. Bạch thiên trưởng vậy càng là liền hắn cũng không trêu chọc nổi người. Càng muốn hắn càng lòng như lửa đốt, nghe cho kỹ, lăng vân, loại thời điểm này, không thể do người tự do phóng khoáng, lập tức cho bạch trưởng lão bồi tội. Rứt lời, hắn lại vội vàng nhìn về phía bạch thiên trưởng, bạch trưởng lão, thằng nhóc này không hiểu chuyện, mong rằng ngài xem ở hắn là tiểu bối phân thược, không muốn so đo với hắn. Mạc Hà Xuyên, dưới tình huống bình thường, có người dám như vậy xúc phạm ta Ngay cả là con kiến hôi, ta cũng phải đem chi nghiền chết. Bạch thiên trượng trầm giọng nói, bất quá nể tình cô xạ sơn cùng bảy sao võ việt, có nhất định quan hệ hợp tác phân thượng, ta có thể cho ngươi mặt mũi này. Mạc Hà Xuyên thở phào nhẹ nhõm, mà bạch thiên trưởng ánh mắt, đã rơi vào lăng vân trên mình, hờ hững nói, ngươi hẳn cảm thấy vui mừng, có người vì ngươi cầu tha thứ, nếu không ngươi đã phi hôi yên diệt. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, người dù sao phải vì mình sai lầm, gánh vác hậu quả hoặc là tự đoạn hai tay, hoặc là tự phế mệnh hồn, người tự lựa chọn. Mạc Hà xuyên thần sắc đại biến, vô luận là tự đoạn hai tay, vẫn là tự phế mệnh hồn, đây đối với một cái võ giả mà nói, đều là tự hủy tương lai, tương lai đem hoàn toàn báo hư. Bạch trưởng lão, hắn còn muốn nói điều gì? Bạch Thiên trưởng nhưng là số nguội cắt đứt, Mạc trưởng môn, có thể tha hắn một mạng, đã là ta cho người rất mặt mũi lớn, hy vọng người phải có tự mình hiểu lấy. Huống chi, xem hắn như vậy cuồng vọng tự lớn. Không biết thu liếm người Còn sống cũng là một gieo họa Cho dù ngày hôm nay ta thả qua hắn Hắn sớm muộn vẫn là phải chết loan uổng Ta đem hắn phế bỏ Có lẽ còn có thể để cho hắn qua cái người bình thường sinh hoạt ầm um, nói đến đây Hắn đi về trước bước ra một bước Bầu trời mây đen cuồn cuộn Theo Bạch Thiên Trượng cái này bước ra một bước Bầu trời mây đen Nhất thời hướng phía trước phương đẻ đi Đáng sợ hơn Vẫn là một cổ minh mông biển khơi vậy uy áp Từ Bạch Thiên Trượng trên mình cuồng trào ra Cái này uy áp quá khủng bố, Mạc Hà Xuyên cũng không dám cùng mạnh được đối kháng, chỉ có thể ngậm miệng, né qua một bên. Hắn cái này trước mắt tránh, vậy ùn ùn kéo đến uy áp, liền lại không bất kỳ ngăn trở, ầm ầm đè hướng Lăng Vân. Trong phút chốc, Lăng Vân liền cảm giác được, mình tựa như thành một chiếc thuyền cô độc, ở cuồng phong bạo vũ trong đại dương bao la lay động, tựa hồ tùy thời đều có thể lật. Hắn lỗ chân lông, cũng ở đây khủng bố chèn ép xuống, rỉ ra máu tươi, thậm chí liền ra, đều bắt đầu nứt nẻ. Cái này làm cho hắn nhìn như, càng phát ra thê thảm. Người tuổi trẻ, hiện tại biết được mình nhỏ bé sao. Bạch Thiên trưởng thanh âm bình thản, Lăng Vân cắn răng không nói. Cái này làm cho Bạch Thiên trưởng có chút không thích, đi về trước lại lần nữa bước ra một bước. Một bước bước ra, uy áp kinh khủng hơn, như núi to áp đính. Lăng Vân ngũ tạng lục phủ, đều bị khủng bố chèn ép. Hắn xương, cũng ở đây ken két vang rội, đầu gối dần dần cong. Dưới tình huống này, hóa giải áp lực phương pháp tốt nhất. Chính là quỳ xuống Lăng Vân nhưng Thủy chung chống đỡ Hắn Lăng Vân liền trời đều không quỳ Làm sao có thể quỳ một cái Bạch Thiên Trượng Cái này rõ ràng cũng chính là Bạch Thiên Trượng dụng ý Hắn dùng khí thế chèn ép Lăng Vân Mà không phải là trực tiếp ra tay Liền là muốn cho Lăng Vân quỳ xuống Một khi Lăng Vân quỳ xuống Ý chí liền sẽ làm tan giã Đây là một loại Không thể so với phế bỏ tu vi yếu tàn khốc hành hạ Thật đúng là đủ ương ngạnh Bạch Thiên trưởng hờ hững nói chi tiết Có thực lực ương ngạch là cốt khí, không có thực lực ương ngạch, chẳng qua là không biết tự lượng sức mình, phí công vùng vẫy. Lập tức quỳ xuống, ta tha người bất tử. Không đợi hắn nói xong, Lăng Vân chợt ngẩn đầu nhìn chầm chầm hắn, hai mắt đỏ như máu gạo thét nói ta quỳ ngươi. Mụ, ép, bốn phía, bỗng nhiên kiềm chế. Giữa không chung, chỉ có Lăng Vân câu nói kia, đang không ngừng vang vọng. Cô xạ sơn tất cả người, cũng hoảng sợ thất sắc. Đối mặt Bạch Thiên trượng chèn ép, Lăng Vân không chỉ có bất khuất phục Còn như vậy nhục mạ Bạch Thiên trưởng mọi người chỉ cảm thấy đầu óc ông ông tác hưởng có loại thiên đều phải bị trọt rách cảm giác phải biết bị Lăng Vân như vậy thô bạo nhục mạ cũng không phải là Lăng Vân trước gặp phải kẻ địch đó là 7 sao Võ Viện trưởng lão chân chính uy tín lâu năm Võ tôn Bạch Thiên trưởng không xem mạc Hà xuyên đường đường cô Xạ Sơn trưởng môn địa vị không kém tại gia quốc hoàng đế tồn tại ở Bạch Thiên trường trước mặt đều phải một mực cung kính liền liên Nam Cung Hiên đều có chút mơ hồ Lấy lại tinh thần sau đó, hắn không khỏi cười lạnh Cái này người điên, thật sự là ở tự tìm cái chết Cho dù bạch thiên trượng giỏi nhịn đến đâu Đối mặt lăng vân như vậy xúc phạm, vậy tuyệt đối sẽ phạm giận Quả nhiên, oanh ung ung, trên cô xạ sơn phương Mây đen kịch liệt lăn lộn tựa như bầu trời cũng đè xuống Mấy đạo lôi đình tiếng nổ, đồng thời vang lên Cái này tiếng sấm, tựa hồ là ở biểu đạt bạch thiên trượng tâm tình Vị này uy tín lâu năm võ tôn, giờ phút này thật thốt nhiên giận dữ chương 272, U Minh Diêm Lực, Lôi Đình bên trong, Bạch Thiên Trượng mắt nhìn xuống Lăng Vân, giọng tựa như chứa thần linh cơn giận, rốt nát không sợ người tuổi trẻ, ngày hôm nay người quỳ vậy được quỳ, không quỳ vậy được quỳ. Lăng Vân chẳng muốn quỳ, hắn liền cần phải để cho Lăng Vân quỳ xuống. Tiếng nói rơi xuống, hắn khi thế tiến một bước bùng nổ. Lần này không chỉ là ý niệm chèn ép, còn có linh lực uy áp, liền Lăng Vân bầu trời không gian, đều bị đè được mơ hổ lõng xuống. Rắc rắc. Chói tai tiếng xương nứt, bỗng nhiên vang lên, làng vân thân xác mạnh mẽ đi nữa, vậy cuối cùng có cực hạn. Suốt cuộc, hắn đùi phải không chịu nổi chèn ép, xương rắc rác vết nứt. Hắn thân thể một hồi mất thăng bằng lào đảo, suýt nữa thật quỳ xuống. Lão tạp mau, ngày hôm nay ngươi nếu là làm bất tử ta, ta ngày khác ắt sẽ nhục ngày hôm nay, trăm lần trả lại. Làng vân cả người là máu, nhưng dùng đồng xanh cổ kiếm thay thế đùi phải, chết quyết chống mặt đất. Hắn trong mắt, đã có một màn cực độ ánh sáng nguy hiểm đang chậm rãi hiện lên. Bạch Thiên trưởng là rất khủng bố, nhưng hắn Lăng Vân cũng không phải là không có trả đánh lá bài tẩy. Chỉ là, một khi thi triển cái loại này chi nhiều hơn thu tính lá bài tẩy, nhất định sẽ có rất lớn hậu hoạn, cho nên hắn mới chậm chạp không dùng. Có thể cái này Bạch Thiên trưởng nếu quả thật cầm hắn ép đến thực hạn, hắn cũng chỉ có thể không để ý hậu quả. Tự tìm cái chết, Bạch Thiên trưởng ánh mắt sốc hàn, vốn là hắn là thật chưa từng nghĩ muốn giết Lăng Vân. Dẫu sao giết một con kiến hôi Đối với hắn tới nói không có bất kỳ cảm giác thành tựu Có thể lại là con kiến hôi Như vậy lại, lại ba lần khiêu khích hắn Cũng sẽ đem hắn chọc giận Cảm nhận được Bạch Thiên Trượng trên mình Vậy cổ sát cơ ngập trời Bốn phía những người khác đều bị hù được run lẩy bẩy Nhưng mà, vừa lúc đó Một đạo thân ảnh đơn bạc nhưng đứng dậy Gặp thân ảnh này đứng ra Nam Cung Hiên nắm chặt quả đấm Tật hận trồng chất Dựa vào cái gì, lang vân cái này người điên Có gì tốt, dựa vào cái gì tô vãn ngư Dưới tình huống này, đều nguyện ý là Lăng Vân ra mặt. Đơn này mỏng bóng người, bất ngờ chính là Tô Vãn Ngư. "Tiền bối, mong rằng ngài có thể thả qua ta sư đệ, ta nguyện ý thay thế hắn, chịu đựng hết thảy hậu quả." Tô Vãn Ngư đi tới Lăng Vân trước người, nàng thân hình nhỏ hết sức mềm yếu, nhưng giống như đại thụ che trời. Làm nàng ngăn ở Lăng Vân trước người, liền đứng mũi chịu sao Bạch Thiên trưởng phần lớn uy nghiêm, hết thảy đè ở trên người nàng. Một ngụm máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra. Chỉ là chốc lát công phu, nàng thì đã tổn thương nặng. Nhưng mà, nàng từ đầu đến cuối đứng ở đó, không nhúc nhích tí nào, dùng cầu khẩn và quật cường ánh mắt nhìn Bạch Thiên Trượng. Người con bé này rất tốt, xứng với học cho ta. Bạch Thiên Trượng nhìn tô vãn ngư một mắt, trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị.